Triệt ca ca ngươi đã đến rồi. Lan Khuynh nàng đem tà chân trị hết đâu. Nhìn đến Vân Khuynh Triệt lại đây, Tư Mã Tú Dung thập phần vui vẻ. Bọn họ hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên nàng vẫn luôn đem Vân Khuynh Triệt trở thành là chính mình thân ca ca. Vậy chúc mừng Dung Nhi. Vân Khuynh Triệt đang nghe thấy Phượng Lan Khuynh tiếng cởi khi, liền đại khái đoán được một ít. Cho nên đối với Phượng Lan Khuynh có thể trở khỏi Tư Mã Tu Dung hắn một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sư phó. Vân Khuynh Triệt hướng một bên tư mã không hành lễ nói. Tư mã không cười gật gật đầu, triệt nhi đấu giá hội sự đều vội xong rồi sao. Đối với Vân Khuynh Triệt, hắn vẫn luôn đem hắn đương chính mình nhi tử giống nhau. Cũng hy vọng hắn có thể trở thành hắn con rể, chỉ tiếc hắn cùng dung nhi hai người đối lẫn nhau chỉ có huynh muội tình, hắn cũng chỉ có thể tiêu tan. Đều không sai biệt lắm. Vân Khuynh Triệt cười gật gật đầu nói. Hắn trở lại diễn nguyệt phía sau cửa vẫn luôn tất cả đều bận rộn đấu giá hội sự, thật vất vả rảnh rỗi. liền nghĩ lại đây nhìn xem Dung Nhi. Không nghĩ tới Lan Khuynh thế nhưng cũng ở, lại còn có chị hết Dung Nhi chân. 158, Môn Phái Giao Lưu Hội, Nam Vân Khuynh triệt ở phượng Lan Khuynh đối diện ngồi xuống, đối với nàng cảm kích gửi, Lan Khuynh, cảm ơn ngươi trị hết Dung Nhi chân. Dung Nhi là hắn muội muội Lan Khuynh trị hết nàng. Hắn tự nhiên muốn cảm tạ một phen. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, các ngươi một đám cảm tạ ta, ta ngược lại ngượng ngùng. Ha ha! Vân Khuynh triệt ba người nghe vậy, liếc nhau, cũng đồng thời nở nụ cười. triệt ca ca, đêm nay đấu giá hội vài giờ bắt đầu. Ta cũng muốn đi xem. Tư mã Tú Dung nói, hiện tại bồi rối nàng nhiều năm chân tật đã chưa khỏi, nàng khúc mắt đã trừ tự nhiên có muốn đi ra ngoài đi một chút tâm tư. Nghe được Tư Mã Tu Dung muốn đi đấu giá hội, Vân Khuynh triệt rất là cao hứng, kia 6 giờ rưỡi ta lại đây tiếp ngươi. Đấu giá hội ở buổi tối 7 giờ đúng giờ bắt đầu, 6 giờ rưỡi lại đây tiếp nàng thời gian hẳn là không sai bệnh lắm. Hảo! Ta đây chờ ngươi. Tư Mã Tu Dung vui vẻ gật gật đầu, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh ta cùng ngươi một cái ghế lô được không? Nàng thập phần thích Vượng Lan Khuynh làm người. Hy vọng có thể cùng nàng nhiều thân cận một ít. Hảo A. Phượng Lan Khuynh sảng khoái đáp ứng nói. Dù sao nàng ghế lô cũng chỉ có nàng, lâm ảnh cùng rất xa, thêm một cái người náo nhiệt một ít. Mấy người cho chuyện thiên, thực mau nửa giờ liền đi qua. Tiểu tha cho ngươi hiện tại có thể đem chân từ thùng gỗ chung lấy ra tới. Phượng Lan Khuynh nhìn một chút nước thuốc nhan sắp nói. Hảo. Tư mã tu dung gật đầu đáp. Nàng nhẹ nhàng nhắc tới chính minh chân. Đem chúng nó từ thùng gỗ trung di ra tới. Nay phiên biến hóa đủ để chứng minh nàng chân đã khỏi hẳn. Một bên thị nữ vội vàng tiến lên hỗ trợ, lấy khăn lông khô giúp tư mã tu dùng hai chân nước thuốc cấp lao khô. Tiểu thư ngài chân giống như có một kêu huyết sắt đầu. Thị nữ con cá nhỏ kinh hỉ nói. Không có người so nàng rõ ràng hơn tiểu thư hai chân biến hóa, bởi vì vì chậm lại tiểu thư hai chân hoại từ tốc độ. Nàng mỗi ngày đều có giúp tiểu thư mát xa hai chân. Xúc tiến hai chân máu tuần hoàn. Cho nên tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu thư hai chân biến hóa. Đúng vậy. Ta cảm giác được ta hai chân trở nên hữu lực, hơn nữa cũng có trí giác. Con cá nhỏ ngươi mau đỡ ta lên, làm ta đi một chút thử xem. Tư mã tu dung vui vẻ nói. Chờ đến con cá nhỏ giúp nàng đem ống quần buông xuống sau, nàng liền gấp không chờ nổi muốn đứng lên luyện tập đi đường. Nàng đã thật nhiều năm không có thử qua làm đến nơi đến trốn cảm giác. Tiểu thư ngài chậm một chút, tiểu tâm con cái nhỏ thật cẩn thận đỡ tư mã tu dung, cùng nàng cùng nhau chậm rãi về phía trước đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Tuy rằng tư mã tu dung bước đi có chút lung lay, nhưng là sát sát thật thật đã có thể hành tẩu. Ta, ta có thể đi rồi. Tư mã tu dung cảm thụ được kia làm đến nơi đến trốn cảm giác. Kích động nước mắt không ngừng từ nàng trong mắt chảy xuống. Che kín nàng sán lạn miệng cười. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Có thể. Thật sự có thể. Tư mã không nhìn tư mã tú dung lung lay lại bước, hai mắt không khỏi mơ hồ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kiên nghị trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu cười nhạt. Nhu nhi. Chúng ta dung nhi rốt cuộc có thể lại lần nữa đi đường. kia một năm, môn trung nội loạn. Tuy rằng hắn cuối cùng bình ổn kia lần nội loạn, giết phản loạn người chính là hắn lại mất đi hàn âu yếm thê nữ nhi duy nhất cũng biến thành tàn tật hắn từng ở thê tử lâm trung trước đáp ứng quá nàng nhất định sẽ hảo hảo yêu quý bọn họ nữ nhi làm nàng có thể một lần nữa đứng lên hiện tại hắn nguyện vọng rốt cuộc thực hiện vân Khuynh triệt nhìn đang cố gắng không chế được chính mình nện bước cân bằng tư mã thu dung tuyệt mỹ trên mặt dạng ra một mặt vui mừng tươi cười hắn quay đầu nhìn về phía phượng lan Quynh, tuy rằng không có lại nói cảm tạ nói Nhưng là trong mắt lại tràn ngập cảm kích chi sắc. Hắn đã thật lâu không có nhìn đến Dung Nhi như vậy vui vẻ. Này hết thể đều là bởi vì Lan huynh là nàng cho Dung Nhi một lần nữa đứng lên cơ hội. Phượng Lan khuynh hồi lấy nhợt nhạt cười, cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía tư mã tú Dung. Nhìn dưới ánh mặt trời, tư mã tú Dung kia che kín tươi cười, nước mắt cùng với mồ hôi tú mị khuôn mặt, nàng khoe miệng không cấm dơ lên một mặt sán lạn độ cung. Này có lẽ là các nàng chi gian duyên phận đi. Rời đi từ Mã Tu Dung Thiên Vân Cát, Phượng Lan Khuynh ba người về tới bọn họ sở cư trú tiểu viện. Khởi động tiểu viện cấm chê sau, Phượng Lan Khuynh lấy ra hôm nay cùng cái kia quẩy hàng lao bản đổi đến kia trương bản đồ. Nàng muốn nhìn một chút trên bản đồ mặt sở đánh dấu địa phương, rốt cuộc ở nơi nào. Lâm ảnh cùng lăng giật viễn phân biệt ngồi trên Phượng Lan Khuynh hai sườn, bọn họ đôi mắt không chấp mắt nhìn chăm chú vào nàng nhìn nàng khi thì suy nghĩ sâu xa, khi thì như mày, khi thì vui vẻ dung nhan. bọn họ trên mặt cũng lộ ra một mặt mỉm cười. chỉ cần chỉ là như vậy nhìn nàng, bọn họ trong lòng liền có một loại thỏa mãn hạnh phúc cảm giác. Phượng Lan khuynh toàn bộ tâm tư đều ở trước mặt trên bản đồ, nàng chính hết sức chăm chú dùng thần thức tra xét địa đồ thượng trận pháp cấm chế, đồng thời dùng phượng ngâm nét bút bừa chú phá giải địa đồ thượng kia phức tạp trận pháp. Thời gian bất chi bất giác xói mòn. Suốt hoa hai cái canh giờ không đến thời gian, Phượng Lan Khuynh mới rốt cuộc giải khai trên bản đồ cấm chế. Theo cấm chế cởi bỏ, kia phủ đầy bùi đã lâu trên bản đồ tản mát ra trói mắt bạch sắc quá mang. Rốt cuộc giải khai, Phượng Lan Khuynh vui sướng nhìn trước mặt bản đồ. Lâm ảnh cùng lăng giật viên cũng đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía bản đồ, chỉ thấy lúc này kia trường trên bản đồ, đã rõ ràng bảy biện ra sân xuyên, con sông, rừng rậm chờ các loại đành dấu. Ma vực rừng rậm, tuyệt vọng u cốc, hoang dã thảo nguyên. Đây là địa phương nào? Phượng Lan khinh tinh tế mà đánh giá trên bản đồ sở đánh dấu địa danh, lại phát hiện không có một cái là nàng sở quen thuộc. Từ địa danh tới xem, này trương bản đồ cũng không thuộc về địa cầu. Lăng giật viễn đánh giá cẩn thận một phen bản đồ nói. Xem ra một phen công phu đều uổng phí. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là đi đấu giá hội nhìn xem đi. Lâm ảnh thu hồi ánh mắt, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Phượng Lan khinh gật gật đầu, đem bản đồ thu hồi nhẫn chữ vật. Tuy rằng không biết trên bản đồ sở đánh dấu địa phương rốt cuộc ở nơi nào, bất quá nếu được đến này trường bản đồ, đó chính là nàng cơ duyên. Có lẽ có một ngày nàng thật sự sẽ tới nơi đó cũng không phải không có cũng biết. Ba người đi vào hội trường đấu giá thời điểm, hội trường nội châu ngồi đã không sai biệt lắm đều ngồi đầy. Bất quá Phượng Lan Khuynh bọn họ cũng không sốt ruột, bởi vì ở mấy ngày trước Vân Khuynh Triệt cũng đã giúp bọn hắn an bài hảo ghế lô. Đi đến lầu hai nhập cầu, một người ăn mặc hồng nhạt cùng trang thị nữ đi lên trước, lễ phép mở miệng nói, ba vị khách quý hoan nên quang lâm giao lưu hội phòng đầu giá. thỉnh đưa ra một chút các ngươi ngọc bài. Phượng Lan Khuynh đang muốn lấy ra ngọc bài, một nữ tử lại giành trước tế tới rồi nàng trước mặt. Nữ tử đem trong tay ngọc bài đưa tới thị nữ trong tay. Vẻ mặt cao ngạo nói, ngươi trước mang chúng ta đi lên đi. Ở nữ tử phía sau đi theo hai nam một nữ, từ bọn họ trên người sở xuyên quần áo, có thể thấy được bọn họ hẳn là huyền thiên tông đệ tử. Phượng Lan Khuynh trên mặt lộ ra không vui thân sắc, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói, ngươi không thấy được có người sao. Mặc cho ai bị người chặn ngang một chân đều là sẽ không có cái gì hảo tâm tình. Nàng kia nghe vậy quay đầu, đang muốn muốn sạc Phượng Lan Khuynh vài câu. Ánh mắt ở nhìn đến vượng lan khinh bên cạnh lâm ảnh cùng lang giật viễn sau, lại sững sờ ở nơi đó. Này hai cái nam nhân thật sự hảo ưu tú, quả thực chính là nam nhân trung thực phẩm. Liên tính là nàng đại ca cũng vô pháp theo chân bọn họ so sánh với. Nhìn cái gì mà nhìn? Thức thời cấp tiểu ra đường viền đi. Lâm ảnh chán ghét trừng mắt nhìn nữ tử liếc mắt một cái, lạnh giọng quát. Nếu không phải xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, hắn đã sớm đem nàng ném văng ra hắn mới sẽ không quản đối phương có phải hay không huyền thiên tông đệ tử. Thật không lễ phép. Lăng giật viễn cũng chừng mắt nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Ánh mắt lại lần nữa quay lại đến phượng lan khuynh trên người, hoàn toàn đem đối phương xem nhẹ thành không khí. Bị lâm ảnh như vậy một giống, phương vận điệp hoàn toàn hồi qua thần, nàng thẹn thùng cười, ôn nhu nói, vừa mới thật sự ngượng ngùng các ngươi trước hết ngời đi. Nàng từ thị nữ trong tay lấy về chính mình ngọc bài, lùi qua một bên. Ánh mắt lại trước sau gắt gao nhìn chằm chằm lâm ảnh cùng lang giật viễn. Khó được gặp được như thế hoàn mỹ nam nhân, nàng đương nhiên phải cho bọn họ lưu lại một ấn tượng tốt. Phượng Lan khinh nhẹ nhíu một chút mi, đem trong tay ngọc bài đưa cho thị nữ. Phương Vận Điệp chút nào không thèm để ý lâm ảnh cùng lang giật viễn thái độ, trên mặt nổi lên một mặt nhu nhu tươi cười mở miệng nói, các ngươi hảo. Ta là huyền thiên tông Phương Vận Điệp, huyền thiên tông trưởng môn chính là ta phụ thân. Thật cao hưng có thể nhìn thấy hai vị, không biết hai vị muốn như thế nào xưng hô đâu. Bọn họ đã biết chính mình thân phận sau, nhất định cũng sẽ cùng nam nhân khác giống nhau, vội vã giới thiệu chính mình. Rốt cuộc huyền thiên tông chính là nam đại môn phái chi nhất, mà nàng lại là huyền thiên tông tông chủ nữ nhi. Chúng ta lên lầu đi. Ở thị nữ xác định ngọc bài sau, Phượng Lan Khuynh Đạm Thanh mở miệng nói. Lâm ảnh cùng lăng giật viễn căn bản là không có lý phương vận điệp tính toán. Nghe được Phượng Lan Quynh nói, vội vàng một tả một hữu kéo lên tay nàng, cùng nàng cùng nhau hướng về trên lầu đi đến. Phương Vận Điệp nhìn ba người cứ như vậy rời đi, một chương tiếu lệ tràn đầy xấu hổ cùng tức giận, cấp mặt không biết xấu hổ. Chúng ta cũng đi lên. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám như vậy bỏ qua nàng. Còn có nữ nhân kia, nàng tính thứ gì, dựa vào cái gì trái ôm phải ấp như vậy hai cái ưu tú nam nhân. Ngươi hảo. Thỉnh đưa ra một chút ngọc bài. Thị nữ ngăn lại phương vận điệp đường đi, lễ phép mở miệng nói. Tuy rằng nàng thực không thích phương vận điệp cao ngạo thái độ, nhưng là đối phương thân phận thật là nàng đắc tội không nổi. Cầm đi. Phương vận điệp tức giận đem trong tay ngọc bài ném cho thị nữ. Bất quá sinh khí về sinh khí, nàng cũng biết nơi này là diễn nguyệt môn địa bàn, cũng không phải nàng có thể nháo sự địa phương. Vài vị khách quý thỉnh lên lầu. Thị nữ nghiệm chứng quá ngọc bài sau. Cung kính đem trong tay Ngọc Bài đệ hồi đến Phương Vận Điệp trong tay. Chúng ta đi. Phương Vận Điệp tiếp nhận Ngọc Bài, bước nhanh hướng về lầu 2 đi đến, nàng đảo muốn nhìn vừa mới đi lên ba người kia rốt cuộc ở đầu cái ghế lô. Phượng Lan khuynh 3 người đi vào lầu 2, nhìn đến Tư Mã Tu Dung đang ở hành lang trung luyện tập đi đường. Phượng Lan khuynh trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, đối Tư Mã Tu Dung phất phất tay, Tiểu Dung. Tư Mã Tu Dung nghe tiếng quay đầu tới. Nhìn đến là Phượng Lan Khuynh ba người, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Ở con cá nhỏ nâng hạ, chậm rãi đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, "Lan Khuynh các ngươi tới." Nàng tới tương đối sớm, thấy này hành lang mọi nơi không ai, liền nghĩ biên trở Lan Khuynh bọn họ lại đây, biên luyện tập đi đường. Hiện tại liền tính không cần con cá nhỏ nâng, nàng cũng đã có thể miễn cưỡng đi lên vài bước. Nhìn đến tư mã tu dung trên mặt mồ hôi, Phượng Lan Khuynh cười nói, "Nhiều luyện tập là tốt." Nhưng là cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, biết không? Nàng tự nhiên minh bạch Tư Mã Tu Dung khát vọng có thể mau một ít cùng thường nhân giống nhau hành tẩu tâm tình. Ân. Tư Mã Tu Dung gật đầu đáp. Lan Khuynh ở nàng trong lòng, không chỉ có là cái ghê với người, vẫn là nàng tôn kính người. Cho nên Lan Khuynh nói, nàng tự nhiên sẽ nghe. Chúng ta vào đi thôi. Phượng Lan Khuynh cười nói, không nghĩ tới một cái tàn phế còn tới tham gia đấu giá hội. Thật là cười chết người. Ha ha ha Phượng Lan khinh mấy người đang muốn đi vào ghế lô, phía sau truyền đến Phương Vận Điệp tiếng cười nạo. Đúng vậy. Ha ha ha Phương Vận Điệp phía sau ba người cũng phụ họa nở nụ cười. Bọn họ đều lấy Phương Vận Điệp cầm đầu, tự nhiên muốn phối hợp với nàng. Phương Vận Điệp vốn là tưởng cấp lâm ảnh bọn họ lưu lại ấn tượng tốt, bất quá bọn họ thật sự quá không biết điều. Không để ý tới nàng liền tính chính là bọn họ lại đối một cái liền đi đường đều phải người đỡ tàn phế vẻ mặt ôn hòa nàng đương đường huyền thiên tông trưởng môn nữ nhi chẳng lẽ còn cập không thượng một cái tàn phế sao phượng lan khinh lạnh lùng quét về phía phương vận điệp nếu không phải xem ở phụ thân ngươi trên mặt ngươi hiện tại đã không nói gì quyền lợi phương thiên khiếu nàng gặp qua hai lần nhìn người cũng không tệ lắm lại không có nghĩ đến hắn nữ nhi hành sự lại như thế ương ngạnh vô chi Lăng giật viễn đạm thanh mở miệng nói Một đôi thuần triệt hai tròng mắt trung tràn ngập đối phương vận điệp chán ghét. Đại môn phái đệ tử hắn thấy nhiều, như vậy tự cho là đúng lại là hiếm thấy. Ngũ ngốc nữ nhân. Lâm ảnh khinh thường hừ lệnh một tiếng. Tư mã tu dung không thèm để ý cười, lan khinh chúng ta vào đi thôi. Nếu là lấy trước nàng nghe được tàn phế hai chữ, nhất định sẽ thương tâm khổ sở, nhưng là hiện tại nàng hai chân đã hảo. Hơn nữa đối phương nếu có thể đi vào này lầu hai. Chắc là cái thập phần có bối cảnh người, nàng tự nhiên không nghĩ làm phụ thân bởi vậy khó làm. Phương Vận Điệp nghe được Phượng Lan khuynh mấy người nói, sớm đã giận không thể ác, xem ta phụ thân mặt mũi Ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, cũng xứng nàng lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy cổ trô đau xót, tiếp theo liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể chỉ vào Phượng Lan khinh mấy người, khí dương mắt nhìn. Nếu còn muốn nói chuyện, khiến cho phụ thân ngươi tự mình tới tìm ta đi. Phượng Lan khinh nhàn nhạt nói xong, cùng lâm ảnh mấy người cùng nhau hướng về ghế lô chung đi đến. Nàng ngân châm có thể cứu người, cũng có thể giết người với vô hình. Lần này chỉ là cấp phương vận điệp một cái giao hấn, nếu còn có lần sau, liền không đơn giản là không thể nói chuyện đơn giản như vậy. Phương vận điệp khí tại chỗ thẳng dậm chân. Nàng cũng không tin nàng một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn chị không được một cây ngân châm. Chờ nàng hảo, nàng nhất định sẽ làm bọn họ đẹp. Đác tội nàng phương vận điệp người, trước nay liền không có kết cục tốt. Vận điệp sư muội muốn hay không ta đi nói cho trưởng môn. Đúng vậy, vận điệp sư tỷ chuyện này vẫn là nói cho trưởng môn hảo. Bọn họ biết rõ ngài phụ thân là huyền thiên tông trưởng môn, còn đối ngài như thế, rõ ràng chính là không nghị cấp trưởng môn mặt mũi. Chính là, nghe bên cạnh ba người ngươi một lời ta một lư nói, phương vận điệp trong lòng lửa giận giống như ngọn lửa giống nhau hừng hực thiêu đốt lên. Tiểu Điệp như thế nào còn không đi vào? Một đạo ôn nhuận thanh âm từ phía sau chuyển đến. Phương Vận Điệp quay đầu nhìn lại, nhìn đến là chính mình Đại ca Phương Thần Chiết, cùng với huyền thiên tông vài vị sư minh. Lần này tới giao lưu hội, nàng phụ thân Phương Thiên Khiếu là không tính toán mang nàng cùng nhau tới. Sau lại nàng đi cầu Đại ca, Đại ca cùng phụ thân để ra sau, phụ thân mới đồng ý. Như thế nào không nói lời nào? Phát sinh chuyện gì? Vương Vận Điệp chỉ là nước mắt lưng trong nhìn chính mình, Phương Thần Chiết có chút tò mò nói. Đại ca ta bị người phong bế huyệt đạo. Phương Vận Điệp ủy khuất truyền âm nói. Tuy rằng nàng á huyệt bị phong, nhưng là thức hải lại không có, cho nên còn có thể truyền âm. Phương Thần Chiết ngay vậy, ánh mắt quét về phía đi theo Phương Vận Điệp kia mấy người, sao lại thế này? Thiếu chủ, sự tình là cái dạng này Hoàng Hưng Bình là đi theo Phương Vận Điệp người trung tư cách giả nhất cho nên tự nhiên từ hắn mở miệng. Bất quá hắn nói sự tình trải qua thời điểm, lại đem sai lầm đều đẩy đến vượng lan khinh mấy người trên người. Nghe Hoàng Hương Bình theo như lời trải qua, phương thần chết mày nhịn không được nhữ lại, việc này chờ đấu giá hội sau khi kết thúc lại nói. Dứt lời, liền dẫn đầu hướng về ghế lô đi đến. Nếu đối phương có thể đi vào này lầu hai, lại nói ra làm phụ thân tự mình đi tìm nàng lời nói, tự nhiên không phải là giống nhau người. Phương Vận Điệp tuy rằng rất muốn hiện tại liền đi đá Phượng Lan Khuynh bọn họ môn. Nhưng là đại ca lời nói, nàng lại không dám cãi lời, chỉ có thể hẩm hực theo đi lên. Phượng Lan Khuynh mấy người tiến vào ghế lô không bao lâu, ghế lô môn đã bị người gõ văng lên. Tiến bảo. Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Vân Khuynh triệt đẩy cửa Tiến bảo, một bộ áo bào trắng hắn phiêu giật thoát tục, tuyệt mị trên mặt mang theo nhật nhạt mê người ý cười, phảng phất giống như lâm phàm trích tiên, tựa như ảo mộng. Triệt ca ca ngươi như thế nào có thời gian tới nơi này? Đấu giá hội không phải lập tức liền phải bắt đầu rồi sao? Nhìn đến là Vân Khuynh Triệt, tư mã tú dung kinh ngạc nói. Hắn không phải muốn chủ trì trận này đấu giá hội sao? Trận này đấu giá hội từ mạc thúc chủ trì, ta khó được thanh nhàn một lần, các ngươi sẽ không không chào đón ta đi. Vân Khuynh Triệt cười nhìn về phía phượng Lan Khuynh ba người. Dung nhi hắn tự nhiên biết, đến nỗi Lan Khuynh nàng hẳn là cũng sẽ không có ý kiến chính yếu chính là kia hai cái gắt gao đem lan khuynh hộ ở bên trong nam nhân tự nhiên hoang nhen người nhiều tương đối náo nhiệt phượng lan khuynh cười nói sắc nữ ta muốn hôn thân ngươi lâm ảnh ở phượng lan khuynh bên tai nói nhỏ nói hắn tuy rằng đối vân khuynh triệt không có ý kiến nhưng là vân khuynh triệt lớn lên quá có nguy cơ cảm cho nên vẫn là muốn phòng hoạn với chưa xảy ra ta cùng thanh triệt chỉ là bằng hữu ta có các ngươi là đủ rồi Phượng Lan Khuynh cười đẩy ra lâm ảnh đầu. Nàng như thế nào sẽ không biết thằng nhãi này suy nghĩ cái gì? Chính là nhân ra muốn thân thân sao? Lâm ảnh chưa bao giờ sẽ để ý ánh mắt của người khác, lại nói hắn chính là thích cùng sắc nữ tú ân ái. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ phiên hắn liếc mắt một cái, tiến lên ở hắn trên môi hôn một cái. Ai làm hắn là nàng để ý người đâu? Lâm ảnh lúc này mới vừa lòng nở nụ cười, đem đầu thân mật dựa vào Phượng Lan Khuynh trên vai. Lăng giật viễn thuần triệt ánh mắt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh môi đỏ, Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, quay đầu nhìn về phía hắn. Lăng giật viễn ở Phượng Lan Khuynh quay đầu nháy mắt, nhanh chóng thấu thượng chính mình môi, ở nàng trên môi hôn một cái. Ngay sau đó yêu nghiệt trên mặt lộ ra một mặt thỏa mãn tươi cười. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ lại ngọt ngào cười, duỗi tay hoàn thượng hai người eo. Này hai tên giá hỏa thật là đáng yêu làm nàng không yêu đều không được. 159 Môn phái giao lưu hội, 6. Tư ma tu dung thấy như vậy một màn, hai má tức khắc trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Ở ngay từ đầu nhìn thấy Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật viễn bọn họ ở bên nhau khi, nàng liền cảm thấy bọn họ quan hệ rất là thân mật. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ ba người thế nhưng là người yêu quan hệ. Ở nàng quan niệm chung người yêu phần lớn đều là một chọi một. Ngay cả thư chung theo như lời tình yêu cũng đều là nhất thế nhất song nhân. Chỉ là nhìn bọn họ ba người ngọt ngào dáng vẻ hạnh phúc, nàng đột nhiên sẽ cảm thấy kỳ thật ba người ở bên nhau cũng không có gì không tốt. Vân Khuynh Triệt sớm đã đã biết Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh, cùng với lăng giật viễn Chi gian quan hệ. Hắn nhợt nhạt cười, ánh mắt chuyển hướng lầu một bán đấu giá đài. Tư Mã Tu Dung nhìn nhìn Phượng Lan Khuynh ba người, lại nhìn về phía bên cạnh Vân Khuynh Triệt. Hác bạch phân minh trong mắt hiện lên một tia rào hoạt. Nàng thò qua đầu, nhẹ giọng ở Vân Khuynh triệt bên tai hỏi, triệt ca ca ngươi thích Lan Khuynh sao? Lan Khuynh lớn lên như vậy Mỹ, lại như vậy ưu tú, chẳng lẽ triệt ca ca liền thật sự không có đối nàng động quá tâm sao? Vân Khuynh triệt cười dối tay ở tư mã tu dung trên trán nhẹ bắn một chút, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Kỳ thật liền chính hắn cũng nói không rõ, hắn đối phượng Lan Khuynh rốt cuộc là loại nào cảm giác? Từ Phong đô thành gặp mặt ngày đó, bọn họ trở thành đồng bọn thời khắc đó khởi. Hắn liền vẫn luôn chỉ đem nàng coi như bằng hữu, đối nàng cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức. Hắn thừa nhận nàng thực ưu tú, nhưng là hắn lại trước nay không có đối nàng từng có chút nào mơ màng. Nhưng là từ ngày đó từ chân ái tháp ra tới sau, hắn đối nàng cảm giác liền ở bất chi bất giác chung đã xảy ra biến hóa, mà hết thể này đều là nguyên với những cái đó kỳ quái mộng. Ở trong mộng hắn tên là Phượng Kinh Vũ. Là phượng tộc bảy điều trong huyết mạch, phượng toàn nhất tộc tộc trưởng con thứ ba. Ở phượng tộc mới nhậm chức vương giả phượng lan khinh đăng cơ kia một ngày, gia tộc của hắn đem hắn đưa vào hoàng cung, trở thành mới nhậm chức nữ vương vương phu. To như vậy xa hoa cung điện trung, màu đỏ màn lửa theo ngoài điện thổi tới từng đợt từng đợt thanh phong, nhẹ nhàng phất động. Điểm đầy màu đỏ ngọn đến đại điện trung, nơi nơi đều tràn đầy vui mừng hơi thở. Phượng kinh vũ ăn mặc màu đỏ lễ phục một mình ngồi ở mép giường, thanh lãnh hai tròng mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn cửa điện phương hướng. hắn chỉ là gia tộc hiến cho nữ vương một vật, tuy rằng hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là vì gắn bó gia tộc cùng vương tộc quan hệ, hắn lại không thể không làm ra như vậy hy sinh. ngoài điện truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, một người mặc màu đỏ quần áo, bào thượng tinh theo dương cánh phượng hoàng tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi vào bên trong đại điện. nàng đầu đội đại biểu cho vương giả mũ phượng kia nhu lượng như lửa tóc đen theo nàng trắng non trong suốt da thịt đổ xuống mà xuống, tuyệt mỹ không rảnh ngũ quan tinh xảo động lòng người, đặc biệt là cặp kia đen bóng đôi mắt, tựa như nửa đêm chung lóng lánh ngôi sao, lộng lấy mà lại câu nhân tâm phách. Làm người một không cẩn thận, liền sẽ không cẩn thận bị lạc trong đó, mà vô pháp tự kềm chế. Phượng Lan khuynh chậm rãi đi vào phượng kinh vũ trước mặt, vương tay, xinh đẹp thon dài như xanh miết ngón tay, nhẹ khơi màu hắn hoàn mỹ cảm. Kia tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm cơ trí hai trong mắt, đánh giá cẩn thận hắn tuyệt mỹ như trích tiên dung mạo Hồi lâu, nàng như hoa hồng cánh môi đỏ gợi lên một mạt mê người thiển hình cung, người có phải hay không thực không cam lòng trở thành bản tôn nam nhân. Nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lộ ra lạnh nhạt cập không giận mà vì khi thế. Phượng Kinh Vũ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là lại không có mở miệng. Phượng Lan Khuynh cũng không sai quá Phượng Kinh Vũ trong mắt kia mạt kinh ngạc chi sắc. Nàng hai tròng mắt dần dần mà chuyển lãnh, nàng thu hồi chính mình tay, lạnh lùng nói, "Bản tôn không thích cưỡng bức người, ngươi đi đi." Phượng Kinh Vũ nhìn đến nàng thái độ, liền biết nàng là thật sự muốn cho chính mình đi. Chính là hắn đã lựa chọn con đường này, còn có thể quay đầu lại sao? Liên Tính thật sự trở về, hắn lại có thể về nơi đó đi. "Ta không đi." Phượng Kinh Vũ nhìn nàng trong ánh mắt lóe kiên định quan mang. Nếu đây là hắn lựa chọn, Như vậy hắn liền sẽ không lại quay đầu lại. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, lại lần nữa nhìn Phượng Kinh Vũ liếc mắt một cái, xoay người hướng về ngoài điện đi đến. Từ ngày ấy qua đi, hai người liền không còn có giao thoa. Phượng Kinh Vũ nguyên tưởng rằng chính mình sẽ như vậy quá cả đời thời điểm, một hồi ngoài ý muốn lại kéo gần lại hắn cùng Phượng Lan Khuynh chi gian khoảng cách. Đêm hôm đó, vài tên thích khách xâm nhập Phượng Lan Khuynh cung điện bên trong. Phượng Kinh Vũ nơi cung điện ly Phượng Lan Khuynh cung điện cũng không xa, nghe được từ Phượng Lan Khuynh cung điện chuyển đến động tĩnh sau, hắn liền lập tức đuổi qua đi. Chỉ thấy cung điện chung đầy đất đều là cung nhân cùng thị vệ thi thể, mà Phượng Lan Khuynh tắc bị 6 ga nhân bao quanh vây quanh ở trong đó. Phượng Kinh Vũ không có chút nào do dự, liền vọt đi lên, cùng Phượng Lan Khuynh cùng nhau cùng đối phương chiến đấu. Ở Phượng Kinh Vũ cùng Phượng Lan Khuynh cùng với thị vệ đồng tâm hiệp lực hạ. Rốt cuộc chế phục kia vài tên thích khách Phượng Kinh Vũ nhìn về phía Phượng Lan huynh Đang muốn muốn hỏi nàng có hay không sự thời điểm Lại thấy được nàng cánh tay thượng đau Ngân đau Ngân chỗ không ngừng có máu tươi trào ra Nhưng mà máu tươi bảy biện ra nhan sắc Lại là quỷ dị màu đen Người trúng độc Phượng Kinh Vũ cả kinh nói Ta đã ăn vào giải độc đan dược Phượng Lan Quynh nhàn nhạt nói xong Chậm rãi hướng về chính mình tẩm điện đi đến Đi chưa được mấy bước người liền chậm rãi ngã xuống. Cứ việc nàng đã kịp thời ăn vào giải độc đan dược, nhưng là kia độc dược dược hiệu thật sự quá cường. Phượng Kinh Vũ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngược hướng về chính mình tẩm cung đi đến. Kia mấy ngày, hắn không ngủ không nghỉ chiếu cố nàng, thẳng đến nàng rốt cuộc từ hôn mê trung thanh tỉnh. Cũng từ kia sự kiện về sau, bọn họ chi dàn quan hệ đã xảy ra thay đổi. Phượng Kinh Vũ cũng bởi vậy trở thành Phượng Lan Khuynh sủng ái nhất vương phu. Bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau luyện đan, cùng nhau ngao du phượng vũ đại lục. Thẳng đến hiên viên lăng hàn vào cùng, phượng lan khinh ở hiên viên lăng hàn mê hoặc cùng lời ngon tiếng ngọt hạ, đối phượng kinh vũ sủng ái mới bắt đầu chậm rãi biến đạo. Nhưng mà phượng kinh vũ đối phượng lan khinh tâm lại trước nay không có biến quá. Hắn ái nàng, tuy rằng mỗi lần ở nơi xa nhìn đến nàng cùng hiên viên lăng hàn ngọt ngào bộ dáng, hắn tâm đều như đao cắt giống nhau. Nhưng là hắn chính là không chê không được muốn thấy nàng. Cho dù biết rõ sẽ đau lòng. Thẳng đến kia một ngày, Phượng Lan Khuynh bị hiên Viên lăng hàn thiết kế, đẩy vào thiên hỏa chi hải. Phượng Kinh Vũ lúc chạy tới, cũng đã không kịp cứu nàng. Hắn không có chút nào do dự theo sát Phượng Lan Khuynh cùng nhau nhảy vào thiên hỏa chi trong biển. Ở cực nóng biển lửa chung, Phượng Kinh Vũ chịu được ngọn lửa nướng nướng mang đến kịch liệt đau đớn, nỗ lực tìm kiếm Phượng Lan Khuynh thân ảnh. Cho dù trên người làn da sớm đã ở trong ngọn lửa đốt thành cho bụi, cho dù toàn thân bị ngọn lửa thiêu chỉ còn lại có một đống bạch cốt, chỉ cần hắn còn có một hơi ở, hắn liền sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Rốt cuộc ở hắn có thể thừa nhận cuối cùng một khắc, hắn tìm được rồi nàng, hắn gắt gao cầm nàng đã bị thiên hỏa thiêu chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt tay, đem đã hóa thành bạch cốt nàng đem ôm ở chính mình trong lòng lực. Cũng ở kia một khắc, hắn cùng nàng bị một đạo bạch quang cuốn vào trong đó. Ở bị Bạch Quang cuốn vào kia một khắc, Phượng Kinh Vũ ở trong lòng thề nói, nếu là còn có kiếp sau, mặc kệ lên trời xuống đất, hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Nếu không có nàng, hắn tình nguyện từ đây tuyệt tình tuyệt ái. Tư mã Tu Dung nhìn đến Vân Khuynh Triệt lâm vào trầm tư bộ dáng, nhịn không được duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, chính là lại một chút không thấy Vân Khuynh Triệt có bất luận cái gì phản ứng, triệt ca ca ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Bị Tư mã Tu Dung như vậy một đều, Vân Khuynh triệt mới từ suy nghĩ trung hồi qua thần. Hắn nhợt nhạt cười, lắc lắc đầu, không tưởng cái gì, chỉ là thất hờn. Hắn nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, từ làm những cái đó mộng sao, hắn đối nàng cảm giác liền đã xảy ra biến hóa. Hắn cảm thấy nàng hẳn là chính là hắn trong ngộng cái kia nàng, bởi vì các nàng không chỉ có tên tương đồng, hơn nữa đồng dạng đều như vậy ưu tú. Có rất nhiều thứ hắn đều thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng hỏi nàng. Chính là mỗi lần lời nói đến bên miệng, hắn vẫn là nuốt đi xuống. Bởi vì hắn không có khả năng chỉ cần dựa vào mấy cái mộng, liền đi hỏi nàng này đó không thể hiểu được vấn đề. Khuynh Triệt ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Phượng Lan Khuynh nhìn đến Vân Khuynh Triệt chính nhìn chính mình, có chút tò mò nói. Vân Khuynh Triệt lúc này ở mới chú ý tới chính mình lại thất thần, có chút xấu hổ cười. Ta chỉ là suy nghĩ ta cùng Dung Nhi tại đây, có phải hay không có vẻ rất sáng. Phượng Lan Khuynh lập tức liền minh Bạch Vân Khuynh triệt ý tứ, cười nói, nơi này ánh đèn như vậy ám, các ngươi ở vừa lúc. Con Hảo có triệt ca ca bổi ta cùng nhau, bằng không ta một người liền càng sáng. Tư mã tú dung may mắn cười nói, nàng bắt đầu cũng không biết Phượng Lan Khuynh bọn họ ba người quan hệ, phải biết rằng nói, nàng mới không tới đương cái này bóng đèn đâu. Tiểu thư, còn có con cái nhỏ cũng sẽ bổi người cùng nhau lượm con cá nhỏ cũng không biết Tư Mã Tú Dung trong lời nói lượng là có ý tứ gì, bất quá mặc kệ chuyện gì, nàng đều sẽ bồi tiểu thư cùng nhau. Hảo! Chúng ta đây cùng nhau lượng. Ha ha ha nghe được con cá nhỏ nói, Tư Mã Tú Dung nhịn không được phá lên cười. Lúc này lầu một bán đấu giá trên đài, đi lên một vị thân xuyên diễn nguyệt môn quần áo trung niên nam nhân, hắn mỉm cười hướng phía dưới đài mọi người gật gật đầu, dùng to lớn vang rội thanh âm mở miệng nói. Ta là diễn nguyệt môn Mạc Thanh Dương, là lần này môn phái giao lưu hội đấu giá hội người chủ trì. Ta trước đại biểu diễn nguyệt môn cùng tham gia đấu giá bán đấu giá phương, cảm tạ hoan nên các vị khách quý đã đến. Theo một trận vang dội tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Thanh Dương thỉnh ra hôm nay để nhất kiện chủ phẩm. Đây là một kiện bắt cấp linh khí thượng phẩm hộ giáp, từ phong trần linh đại sư thân thủ luận chế. Có này hộ giáp, chẳng khác nào ở phòng ngự thượng nhiều một tầng bảo đảm ứng chiến khi tự nhiên liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thích đạo hữu nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Khởi chụp giới 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giới không được thấp hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch. 11 vạn thượng phẩm linh thạch. 12 vạn thượng phẩm linh thạch. 15 vạn. Theo Mạc Thanh Dương dứt lời, phía dưới liền liên tiếp không ngừng vang lên từng đạo cạnh giới tiếng động. Bắt cấp linh khí thượng phẩm hộ giáp ở bình thường chính là thập phần hiếm thấy, mọi người tự nhiên đều muốn được đến. Theo giới thanh không ngừng bỏ lên, thực mò đã đột phá 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc này cạnh giới không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt lên. Quả nhiên không hổ là phong trần linh đại sư luyện chế pháp khí, nay cạnh tranh cũng thật kịch liệt a. Tư mã tu dung hai tròng mắt tinh lượng nhìn lầu một tình hình chiến đấu. Tuy rằng nàng đã hảo chút năm không có ra bản thân tiểu viện, nhưng là đối với các đại môn phái trưởng môn nhân, nàng vẫn là có nhất định hiểu biết. Cạnh tranh tiến vào gây cấn trạng thái, ngắn ngủn thời gian nội giá cả đã tiêu lên tới trăm vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng là giá cả lại vẫn như cũ không có ngừng lại xuống dưới xu thế, cọ cọ hướng về phía trước trướng. 300 vạn thượng phẩm linh thạch Liên ở lầu một mọi người tranh mặt đỏ thai hồng là lúc, lầu hai ghế lô chung rốt cuộc có người ra giá. Kịch liệt cạnh giới thanh, tức khắc đột nhiên im bặt. Đảo không phải mọi người ra không dậy nổi càng cao giá cả mà là lầu hai ghế lô trung sở ngồi trên cơ bản đều là năm đại môn phái người. Bọn họ cần thiết muốn suy xét cân nhắc lợi hại, bắt cấp linh khí tuy hảo, nhưng là so với đắc tội năm đại môn phái tới, vẫn là không đáng giá. Lại nói so với tài lực, bọn họ này đó môn phái nhỏ cũng là vô pháp cùng đại môn phái so sánh với. Ở đây rất nhiều người đều lựa chọn lối bước, vốn dị muốn tranh thượng một tranh một ít môn phái thấy thế cũng không hề cạnh giới. Dù sao hôm nay thứ tốt nhưng không ngừng này một kiện, bọn họ cũng không tin mỗi một kiện đều sẽ bị đại môn phái nhìn chúng. Mặc thanh dương thấy không hề có người cạnh giới, mở miệng nói, hai trăm linh năm ghế lô ra giá ba trăm vạn, còn có hay không vị nào đạo hữu cao hơn cái này giá cả. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thấy đáy hạ không có bất luận cái gì động tĩnh, tiếp tục nói, ba trăm vạn nhất thứ, ba trăm vạn lượng thứ, ba trăm vạn ba lần. Ta tuyên bố bắt cấp linh khí thượng phẩm hộ giáp từ 205 linh ghế lô khách nhân đạt được. Liên biết bọn họ không dám cùng chúng ta tranh, đều là chút túng hóa. Phương Vận Điệp khinh thường nhũ môi, kết quả này đã sớm ở nàng đoán trước trong vòng. Tiểu Điệp, Phương Thần chiết có chút không vui nhìn Phương Vận Điệp liếc mắt một cái. Phương Vận Điệp ngựa ngùng thẻ lưới, đại ca, ta về sau sẽ không. Tuy rằng đại ca thực sủng nàng, nhưng là đối nàng cũng thực nghiêm khắc. Phương thần chết hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng lầu một, lúc này cái thứ hai trụ phẩm cũng đã cầm đi lên, là một cây cửu cấp thạch hành thảo. Tuy rằng cửu cấp thạch hành thảo đã là thập phần khó được, nhưng là so với thực dụng pháp khí tới lại muốn kém cỏi rất nhiều. Bất quá đối với luyện đan sư lại là cực hữu dụng. Ở đây tự nhiên không thiếu có luyện đan sư tồn tại, ở trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh sau. Thách hành thảo cuối cùng lấy 89 vạn giá cả bị ngàn tuyết sơn trang đặt được. Đệ tam kiện trụ phẩm là một chương thập cấp thuấn di phủ, xuất từ phái Nga My, từ vân giao sư thái thân thủ luyện chế. Ở nguy cấp thời khắc, nếu là trong tay có một chương thuấn di phủ, tin tưởng ta không nói mọi người đều biết kêu ý nghĩa cái gì đi. Khởi trụ giới 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giới không được thấp hơn một vạn thượng phẩm linh thạch. 15 vạn, 20 vạn, 22 vạn. Mọi người lại lần nữa sôi trào lên, bọn họ đều minh bạch có thuấn di phủ ở nguy hiểm cho sinh mệnh khi, liền có một lần sinh tồn cơ hội. Dù về sinh mệnh, ai lại không nghĩ được đến? Thật là điên cuồng a! Nghe được mọi người liên tiếp không ngừng kịch liệt kêu giới thanh, tư mã tú dung nhịn không được cảm thắn nói. Đó là nhất định, rốt cuộc bực này vì thế nhiều ra một lần sinh mệnh. Phượng Lan Khuynh cười nói, Vân Giao Sư Thái thật là ghê gớm thế nhưng có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên bùa chú, ta nếu là cũng sẽ luyện phù thì tốt rồi, hảo tưởng bái nàng vi sư A. Tư mã tu dung không phải không có hâm mộ nói. Vân Khuynh triệt nhật nhạt cười, thấy Thuấn Di Phù đã bị người chụp đến, mở miệng nói, Lan Khuynh, tiếp theo kiện chụp phẩm chính là người coi trọng kia viên thiên ngoại thiên huyền tinh thạch. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía bán đấu giá đài. Theo Thuấn Di Phù thành giao, Một khối như bóng rổ lớn nhỏ, thúy lục sắc thiên ngoại thiên huyền tinh thạch bị bưng lên bán đấu giá đài. Thiên ngoại thiên huyền tinh thạch là thập cấp luyện khí tài liệu, lớn nhất đặc điểm chính là cứng rắn, dùng nó luyện chế pháp khí nhất thích hợp bất quá. Này khối thiên ngoại thiên huyền tinh thạch, Lan Khuynh hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Phong Trần Linh cười nói, này khối thiên ngoại thiên huyền tinh thạch, kỳ thật chính là từ bọn họ thiên cơ phủ cung cấp. Ta cũng như vậy cảm thấy. Vân Giao Sư Thái cười gật đầu đồng ý nói. Đối với Lan Khuynh nàng không chỉ có chỉ là thưởng thức, càng có rất nhiều tò mò. Phong Trường Môn. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Tư Mã không tưởng tới rồi khách khanh trưởng lão lệnh sự. Tư Mã trưởng Môn người nói. Phong Trần Linh cười làm cái thỉnh thủ thế. Nghe Lan Khuynh nói, ngươi đem thiên cơ phủ khách khanh trưởng lão lệnh cho nàng phải không? Tư Mã không hỏi. Không đổi. Phong Trần Linh cười gật gật đầu. Ta cũng mời Lan Khuynh làm chúng ta Diễn Nguyệt môn khách khanh trưởng lão, hy vọng phong trưởng môn không lấy làm phiền lòng mới là." Tư Mã Không Ha hả cười nói, trên mặt còn mang theo một tia đắc ý chi sắc. "A." Ở đây mấy người nghe vậy đều sửng sốt một chút. "Này khách khanh trưởng lão có thể là tùy tiện tưởng thỉnh liền thỉnh sao? Lại nói Lan Khuynh đã thành thiên cơ phụ khách khanh trưởng lão, làm sao có thể đồng thời trở thành Diễn Nguyệt môn khách khanh trưởng lão đâu?" Thư không trưởng môn này tựa hồ có chút không ổn đi. Lan Khuynh nhưng đã là chúng ta thiên cơ phủ khách khanh trưởng lão rồi. Phong Trần Linh có chút không vui nói. Phong trưởng môn lời này sai rồi. Chúng ta nam đại phái vốn chính là một nhà, có cùng cái khách khanh trưởng lão lại có quan hệ gì. Lại nói khách khanh trưởng lão cũng không sẽ tham dự bên trong cánh cửa chuyện quan trọng thương nghị, căn bản sẽ không tạo thành môn phái gian bất luận cái gì xung đột. Giống Lan Khuynh như vậy ưu tú nhân tài chính là thế gian khó gặp, ta như thế nào có thể không tranh thủ. Thư không trưởng môn lời này đích xác có lý. Vân Giao Sư Thái nghe song tư không ma nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Trong lòng không cấm cũng nổi lên tưởng mời Phượng Lan Khuynh trở thành phái Nga mi khách khanh trưởng lão tâm tư. Lan Khuynh hiện tại ở luyện phù thượng thành tiểu, cũng đã cùng nàng kỳ hổ tương đương. Nhưng là Lan Khuynh rốt cuộc con trẻ, tin tưởng không dùng được bao lâu, Lan Khuynh ở luyện phù thượng thành tiểu sẽ vượt qua chính mình có như vậy một vị khách khanh trưởng lão đối phái nga mi chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết thanh hư đạo trưởng cũng ở suy xét vấn đề này chính mình nhất đắc ý đệ tử bị cái kia nha đầu bắt góc, nàng theo lý thường hẳn là phải vì côn luân làm chút cái gì làm nàng trở thành khách khanh trưởng lão giống như khá tốt phương thiên khiếu nhìn nhìn ở đây mấy người biểu tình liền biết bọn họ đều cùng chính mình có tương đồng ý tưởng nam đại phái cùng cái khách khanh trưởng lão Giống như cũng không tồi Một trăm vạn thượng phẩm linh thạch Lúc này hội trường nội vang lên phượng lan khuynh tiêu giới thanh Hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch Một cái khác thanh âm theo sát chi hô ra tới Kêu nha đầu quả nhiên ra giá Bất quá một khắc ra giá người là ai đâu Nhìn dáng vẻ Nàng tựa hồ không đơn giản chỉ là ra giá đơn giản như vậy a. Phong Trần Linh lắc đầu nói Hán tử đối phương bào giá liền có thể biết Đối phương nhất định không phải thật sự muốn chụp được Thiên Ngoại Thiên Huyền tinh thạch, hơn nữa cố ý muốn nó giới. Phương Thiên khiếu sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Hắn nghe được cái kêu, kêu giới thanh âm, liền biết kêu giới người là chính mình nữ nhi Phương Vận Điệp. 160, môn phái giao lưu hội, 7. Phương Vận Điệp trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc. Hừ, đắc tội ta, ta khiến cho ngươi dùng nhiều gấp 10 lần giá cả. Tiểu Điệp không cần lại hồ nháo đi xuống. Phương thần chết trầm giọng nói, hắn tự nhiên biết tiểu điệp làm như vậy là vì nghĩ ra một hơi, nàng hiện tại đem giá cả để cao nhiều như vậy lần, khẩu khí này cũng coi như ra. Hơn nữa hiện tại bọn họ còn không biết đối phương rốt cuộc là thân phận, vạn nhất làm quá phận, đối bọn họ huyền Thiên tông cũng không có chỗ tốt. Phương vận điệp tức giận bất bình truyền âm nói, đại ca, ta mới không có hồ nháo đâu, nàng không phải làm ta không mở miệng được sao. Ta đây liền phải làm nàng trả giá đại giới. Nàng nhìn về phía một bên lưu thiến, lưu sư mội làm được thực hảo. Chờ một chút tiếp tục như vậy đi. Tuy rằng nàng không mở miệng được, nhưng là nàng có thể cho người khác thế nàng mở miệng. Nàng cố ý làm lưu thiến bắt trước nàng thanh âm tiến hành cạnh giới, chính là muốn khí khí đối phương. Người làm ta không mở miệng được, ta liền mở miệng cho người xem. Hơn nữa ta còn muốn dùng ta thanh âm cùng người cạnh giới. Ta đi giao huấn nữ nhân kia. Lâm ảnh cả giận nói. Đối phương làm như vậy rõ ràng chính là ở nhằm vào bọn họ, quả thực thật quá đáng. Chứ không cần phải gấp gáp. Phượng Lan khuynh cười lôi kéo lâm ảnh, tiếp tục cạnh giới nói, 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Nàng đối chính mình ngân châm thập phần có tin tưởng, tuy rằng thanh âm này rất giống phương vận điệp, nhưng là nàng có thể khẳng định, kia tuyệt không phải phương vận điệp bản nhân. Hơn nữa liền tính phương vận điệp bản nhân thì tính sao? 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Phượng Lan Khuynh vừa dứt lời, Phương Vận Điệp kia phương cũng vội vàng đuổi kịp. Hoa. Wow. Không hổ là đại môn phái, thật là quá hào khí. Một tăng giá chính là 100 vạn, thật sự quá ngưu ít nha. Ta xem này hai bên phòng trừng có thủ án đi. Thiên ngoại thiên huyền tinh thạch tuy rằng chân quý, nhưng là lại không đến mức như vậy ra giá đi. Dù sao bọn họ linh thạch nhiều, chúng ta xem diễn thì tốt rồi. Tư Mã không nhẹ nhàng loạn choạng trong tay chén trà, rất có hứng thú nói, cũng không biết tên kia cùng Lan Khuynh đối nghịch nữ tử là cái nào môn phái đệ tử. Bất quá mặc kệ là ai, Lan Khuynh hẳn là sẽ không có hại mới là. Chúng ta mấy phái đệ tử giống như cùng Lan Khuynh quan hệ đều không tồi, theo lý thuyết hẳn là không phải là nam đại phái đệ tử mới là. Phong Trần Linh cười nói, bọn họ thiên cơ phủ, như phi cùng Lan Khuynh quan hệ tự nhiên không cần phải nói. Đến nội côn luân phái Kia lăng giật viễn cùng Lan Khuynh quan hệ càng là thân mật đến không được. Còn có Nga mi Ôn Như Sương, Diễn Nguyệt Môn Vân Khuynh Triệt, cùng Lan Khuynh cũng đều là thực tốt bằng hưu. Như vậy dư lại cũng chỉ có. Phong Trần Linh rất có thâm ý nhìn Phương Thiên Khiếu liếc mắt một cái. Phương Thiên Khiếu sắc mặt lại đen vài phần, hắn nhìn về phía một bên thị vệ, âm thầm truyền âm nói, đi nói cho tiểu điệp, làm nàng không chuẩn lại hồ nháo. Vương Vận Điệp quả nhiên như chính mình dự đoán như vậy lại lần nữa ra giá, Phượng Lan khinh khỏe miệng chậm rãi dơ lên một đạo độ cung. Lần này nàng không hề ra giá, mà là nhìn về phía bán đấu giá đài, chậm đợi Mạc Thanh Dương tuyên bố bán đấu giá kết quả. Nếu Vương Vận Điệp muốn nâng lên giá cả, kia chính mình thỏa mãn nàng đó là. Mạc Thanh Dương đợi một lát, thấy không hề có người ra giá, mở miệng nói, thiên ngoại thiên huyền tinh thạch hiện tại ra giá 500 vạn thượng phẩm linh thạch còn có hay không người lại ra giá. Hắn nhìn nhìn bốn phía, vẫn như cũ không có động tĩnh tiếp tục mở miệng nói, 500 vạn thượng phẩm linh thạch một lần. Thấy Phượng Lan Khuynh không hề tiếp tục cạnh giới, Phương Vận Điệp không cấm có chút nóng nảy Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Phượng Lan Khuynh nơi ghế lô, trong lòng nôn nóng chờ mong nàng có thể lại lần nữa ra giá. Nàng mục đích là muốn nâng lên giá cả, cũng không phải là thật sự muốn mua kia khối thiên ngoại thiên huyền tinh thạch. Phương thần chết vừa thấy tình huống này, liền biết Vượng Lan Khuynh cũng không tính toán lại lần nữa ra giá. Khẽ thở dài một hơi, lần này sự liền tính là cấp tiểu điệp một cái giáo hơn đi. Làm nàng biết, cũng không phải tất cả mọi người sẽ dựa theo nàng suy nghĩ đi làm. 500 vạn thượng phẩm linh thạch hai lần. Nghe phía dưới ly tuyên bố kết quả càng ngày càng gần, Phương vận điệp thật là lại tức lại cấp. Đáng chết! Như thế nào không ra giá đâu! Màu ra ra a! 500 vạn thượng phẩm linh thạch 3 lần. Chúc mừng 205 ghế lô vị này khách quý, nay khối thiên ngoại thiên huyền tinh thạch là ngài. Mạc Thanh Dương cười tuyên bố nói. Bang! Phương Vận Điệp nghe được tuyên bố kết quả, tức giận đem trước mặt cái bản chụp thành mảnh vụn. Tại sao lại như vậy đâu? Thật là tức chết nàng. Nàng muốn đi giết cái kia đáng chết nữ nhân. Nhìn đến Phương Vận Điệp đứng lên hướng cửa đi đến, Phương Thần chết vội vàng tiến lên một phen giữ nàng lại. Chầm giọng quát, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Lại hồ nháo ngươi liền cho ta đi ra ngoài. Sớm biết rằng mang nàng ra tới là cái dạng này kết quả, lúc trước hắn liền không nên đáp ứng nàng. Đại ca ngươi buông ta ra. Ta muốn đi giết nữ nhân kia. Phương vận điệp hai mắt mạo nồng đậm lửa giận, nàng dây rủa suy nghĩ muốn thoát khỏi phương thần chết tay. Kia nữ nhân không chỉ có làm nàng vô pháp nói chuyện, còn như vậy chơi nàng. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái kia đáng giận nữ nhân. Cốc cốc cốc. Trên cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tiến bảo. Phương thần chết chặt chẽ bắt lấy phương vận điệp, không cho nàng sang bậy. Thị vệ đẩy cửa tiến vào. Đối với phương thần chết cùng phương vận điệp hành lễ, thiếu chủ. Lục tiểu thư. Phương vận điệp nhìn đến là phụ thân bên người thị vệ, tức khác gan tinh xuống dưới. Chuyện gì? Phương thần chết biết phụ thân phái thị vệ tiến đến. Tất nhiên là có việc muốn báo cho bọn họ. Trường môn làm ta lại đây báo cho lục tiểu thư, làm lục tiểu thư không cần đắc tội cái kia ghế lô chung người. Thị vệ đem phương thiên khiếu nói báo cho phương thần chết cùng phương vận điệp. Phương thần chết nghe vậy, trong lòng tức khắc cả kinh. Phụ thân thế nhưng cố ý phái người lại đây báo cho bọn họ, làm cho bọn họ không cần đắc tội cái kia ghế lô chung người. Liên phụ thân đều phải kiên kỵ người, lại là ai đâu. Ngươi cũng biết cái kia ghế lô chung chính là người nào Phương thần chết hiếu kỳ nói Trước kia liền tính bọn họ thật sự cùng mặt khác tứ đại phái đệ tử phát ra xung đột Phụ thân cũng là chưa bao giờ sẽ cố ý phái người lại đây nhắc nhở Rốt cuộc môn phái chung Đệ tử chi giàn cọ sát là thường xuyên sẽ phát sinh Hơn nữa cho nhau luận bản Đối lẫn nhau thực lực tăng lên cũng đều có chỗ tốt Thuộc hạ không biết Thì vậy nói Nếu trưởng môn không có công đạo hắn nói cho thiếu chủ bọn họ Phượng Lan khuyên thân phận, như vậy hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời. Ta đã biết. Người trở về đi. Phương thần chết biểu tình ngưng trọng nói. Không biết vừa mới tiểu điệp làm như vậy, có thể hay không đã đắc tội đối phương. Thuộc hạ cáo lui. Thị vệ lại lần nữa đối với phương thần chết hành lễ, liền rời khỏi ghế lô. Phương vận điệp sắc mặt khó coi ngồi trở lại đến trên sofa. Khẩu khí này nàng thật sự vô pháp liền như vậy nuốt xuống đi. Chính là phụ thân nói, nàng lại không thể không nghe. Chuyện này liền đến đây là dừng lại. Phương thần chết sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phương vận điệp, trầm giọng cảnh cao nói. Phương vận điệp không cam lòng cắn răng, hung hăng gật gật đầu. Nàng thật sự không cam lòng liền như vậy tính. Kia đang chết nữ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận. Vì cái gì liền phụ thân cũng không dám đắc tội nàng. Xuống dưới chúng ta muốn bán đấu giá chính là một lọ cực phẩm ly vẫn đan. Nói vậy đang ngồi các vị đều hẳn là biết, trọng thương người tu chân chỉ cần còn có một hơi, dùng ly vẫn đan liền có thể cứu này mệnh. Cho nên đại gia nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Ly vẫn đan giá quy định 40 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Mạc Thanh Dương nói âm vừa ra, mọi người liền đã gấp không chờ nổi bắt đầu rồi tân một vòng cạnh giới. 45 vạn thượng phẩm linh thạch 50 vạn thượng phẩm linh thạch So sánh với trước mấy cái bán đấu giá vật phẩm tới, lần này cạnh tranh rõ ràng muốn càng thêm kịch liệt vài phần. Mặc kệ là pháp khí, luyện khí tài liệu, vẫn là dự thảo, đều là vô pháp cùng đan dược so sánh với. Đặc biệt là loại này lập côn thấy hiệu quả đan dược. Ở chiến đấu khi, nếu là nào một phương có được ly vẫn đan, liền có thể trước hết khôi phục thương thế. Như vậy hắn phần thắng rõ ràng liền sẽ lớn hơn một phần Mọi người tự nhiên đều không nghĩ bỏ lỡ này bình ly vẫn đàn, càng đừng nói nó vẫn là cực phẩm cấp bậc ly vẫn đan Hào kịch liệt A. Quả nhiên vẫn là đan dược dụ hoặc lớn nhất. Nhìn phía dưới kịch liệt cạnh tranh, tư mã tu dung nhịn không được liễu lưới, nàng quay đầu nhìn về phía một bên vân quinh triệt, chết ca kia bình ly vẫn đan là vị nào luyện đan sư luyện chế A. Chết ca ca là đấu giá hội chủ yếu người phụ trách, Hẳn là sẽ biết mới là. Vân Khuynh triệt nhợt nhạt cười, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tư mã tú rung hơi hơi sướng sốt. Ngay sau đó liền nhớ tới phượng Lan Khuynh luyện đan tông sư thân phận, ai nha nhìn ta này trí nhớ. Sớm tại Lan Khuynh chị nàng chân tật phía trước, phụ thân cũng đã đã nói với nàng, Lan Khuynh là luyện đan tông sư thân phận. Nàng như thế nào còn đã quên đâu. Liền ở hai người khi nói chuyện, Kêu bình ly vẫn đan giá cả đã tăng tới 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà mọi người cạnh giới, lại một chút không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Rốt cuộc hiện tại không chỉ có linh thảo khan hiếm, hơn nữa luyện đan tông sư càng là khan hiếm, muốn luyện chế ra ly vẫn đan cơ hồ đã không quá khả năng. Huống hồ này bình ly vẫn đan vẫn là cực phẩm cấp bậc. Một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Phương thần chết mở miệng cạnh giới nói. Tới phía trước, phụ thân cũng đã công đạo qua hắn. Có vài món vật phẩm là cần thiết muốn chụp được tới. Mà Ly vẫn đang đó là một trong số đó. Hai ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Phương thần chít lời nói vừa ra, Lâm ảnh liền mở miệng kêu giới nói. Lâm ảnh khỏe miệng mang theo tà tà tươi cười, nhìn hai trăm linh năm ghế lô phương hướng. Các ngươi không phải ái nâng giới sao? kia tiểu ra liền giúp các ngươi nâng giới. Dù sao này Bình Ly vẫn đang là sắc nữ luyện chế ra tới, liên tính chính bọn họ chụp được cũng không cái gọi là Lâm ảnh vừa mới kêu xong giới, tư mã tu dung liền nhịn không được nở nụ cười. Chiêu này gậy ông đập lưng ông, thật đúng là dùng tàn nhẫn A. Đối phương sợ là muốn buồn bực đã chết. T. Cái này giá cả làm ở đây mọi người đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Này 2.000 vạn chính là thượng phẩm linh thạch A. Cũng không phải là trung phẩm linh thạch hoặc là hạ phẩm linh thạch. Này ra tay quả thực quá dọa người. Ta rửa Lại là này hai cái ghế lô. Cái này chúng ta thật không diễn. Hiện tại trừ phi là đại môn phái, bằng không ai dám cùng cùng bọn họ tranh A. Liên tính là giận dỗi, này đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Phương Thiên Khiếu vừa mới hỏa hoán không bao lâu sắc mặt lại một lần âm trầm xuống dưới. Hắn biết đây là Phượng Lan khuynh bọn họ ở đánh trả, chính là chuyện này vốn chính là bọn họ này một phương trước khơi mào, hắn lại có thể nói như thế nào. Hiện tại hắn chỉ hối hận lúc trước không nên đáp ứng thần chiết, đem cái kia sinh sự nha đầu cấp mang ra tới. Chính là hiện tại hối hận còn hưu dụng sao. Tư mã không tắc cười vẻ mặt cảnh xuân sán lạ. Ở đây vài vị phỏng chừng cũng chỉ có hắn biết, kia bình ly vẫn đàn bốn chính là Phượng Lan Khuynh luyện chế. Hắn liếc liếc mắt một cái phương thiên khiếu, trong lòng không khỏi có chút đồng tình hắn. Bất quá ai làm hắn đệ tử trước đắc tội Lan Khuynh đâu. Phương thần chiết nghe thấy cái này giá cả. Biểu tình giống như là ăn chết rồi bỏ giống nhau, hắn lạnh lùng chừng mắt nhìn phương vận điệp liếc mắt một cái. Nếu không phải nàng, đối phương như thế nào sẽ lập tức liền đem giá cả nâng như vậy cao. Nhưng là hắn cũng biết, hiện tại liền tính tái sinh khí cũng vô dụng, Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ cảnh giới, nhị chính là căng ra đầu tiếp tục cảnh giới. Khẽ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, 2005 vạn thượng phẩm linh thạch, 3000 vạn thượng phẩm linh thạch. Không có ngoài ý muốn, lâm ảnh lại lần nữa ra tiếng tiêu giới. Bọn họ thật sự thật quá đáng. Sư tỷ chỉ là một trăm vạn nhất trăm vạn thêm, bọn họ nhưng khen ngược, thế nhưng một ngàn vạn nhất ngàn vạn hướng về phía trước thêm. Bọn họ sẽ không sợ liền tính chụp tới rồi đan dược, lấy không ra như vậy nhiều linh thạch sao. Huyền Thiên Tông vài tên đệ tử tức giận bất bình nói. Phương Vận Điệp đôi tay gắt gao nắm quyền, trong đôi mắt tràn ngập án độc. Đáng chết. Nàng nhất định sẽ không như vậy tính, liền tính phụ thân cùng đại ca trách cứ nàng, nàng cũng sẽ không liền như vậy tính. Phương thần chết lần này không có lại mở miệng cạnh giới, hắn đang chờ thị vệ hồi báo. Ở đối phương hô lên 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, hắn cũng đã phái người đi xin chỉ thị phương thiên Kiếu. Rốt cuộc này giá cả thật sự quá cao. So với phương thần chết bên kia phẫn nộ cùng buồn bực, phượng lan khinh bên này còn lại là tràn ngập vui sướng cùng nhẹ nhàng. Bọn họ phòng trừng sắp khí ta đi. Tư mã tu dung trên mặt cười liền không đình quá. Hiện tại nàng chân hảo, cá tính tự nhiên cũng khôi phục đã từng rộng rãi. Dung nhi ngươi này vui sướng khi người gặp họa cũng quá rõ ràng đi. Vân Khuynh triệt cười nói. Triệt ca ca ngươi nói nếu là bọn họ biết này ly vẫn đan vốn chính là thuộc về Lan Khuynh nói, có thể hay không trực tiếp khí ngất xỉu đi a. Tư mã tu dung nghĩ đến cái kia tình cảnh, liền cảm thấy đối phương rất là bị kịch. Bất quá này lại có thể quay ai, nếu không phải bọn họ chọn sự trước đây, lại như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục. Phượng Lan Khuynh đối với lâm ảnh cách làm cũng không có chút nào bất mãn. Tuy rằng làm như vậy có lẽ sẽ làm nàng cùng phương thiên khiếu chi gian sinh ra khúc mắt. Nhưng là nàng Phượng Lan Khuynh trước nay liền không phải một cái sợ phiền phức người. Hơn nữa chỉ cần là người sáng suốt, vừa thấy liền biết là ai trước khơi màu. lưu sư muội giúp ta kêu 4.000 vạn. Phương Vận Điệp âm thầm truyền âm cấp Lưu Thiến. Nếu là nàng có thể nói chuyện, nàng đã sớm chính mình hô. Lưu Thiến có chút khó xử nhìn một bên Phương thần chết liếc mắt một cái. Sư tỷ, làm như vậy không hảo đi. Đại sư huynh hắn hiện tại sắc mặt cũng không phải là thực hảo. Vạn nhất nàng hô, chọc giận hắn làm sao bây giờ? Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, ngươi sợ cái gì? Phương Vận Điệp lạnh lùng nói. Chỉ cần Lưu Sư muội kêu giới. Đối phương nếu là lại đi theo tăng giá nói, nàng liền không hề tăng giá. Bọn họ làm nàng ăn cái ngậm bùi hòn, nàng nếu không đánh trả trở về, nàng như thế nào cam tâm? Sư tỷ, ta không dám. Người không kêu biết kết cục. Phương vận điệp lạnh lùng nguy hiếp nói. Lưu thiến theo phương vận điệp lâu như vậy, đối nàng thủ đoạn tự nhiên sẽ hiểu. Nàng cắn chặt rằng, bắt trước phương vận điệp thanh âm lại lần nữa hô, 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Ai làm người kêu? Phương Thần Chiết âm trầm nhìn về phía Phương Vận Điệp. Tuy rằng mở miệng người là Lưu Thiến, nhưng là hắn cũng không đốc. Nếu là không có nàng sai xử, Lưu Thiến căn bản không dám làm như vậy. Đại ca, bọn họ nếu muốn nâng giới, chúng ta vì cái gì không thể nâng giới. Làm cho bọn họ nhiều ra một ít linh thạch có cái gì không tốt. Phương Vận Điệp vẻ mặt đương nhiên nhìn Phương Thần Chiết. Người thật là tức chết ta. Phương Thần Chiết một chương khuôn mặt tuấn tú khí đỏ bừng. Nàng nếu không phải hắn nguội muội, hắn đã sớm một cái tắt phiến lên rồi. Hắn như thế nào sẽ có như vậy một cái ngu ngốc muội muội đâu. 4.000 vạn giá cả vừa ra, hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Điên rồi. Không biết là ai nói ra này một câu, giống như một giọt máng xối nhập chảo dầu giống nhau. Hiện trường tức khắc nổ tung nổi, nơi nơi một mảnh ồn ào tiếng động. Mặc thanh dương tuy rằng chủ trì quá vô số lần bán đấu giá. Nhưng là lại cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, thật vất vả ổn định chính mình tâm thần, các vị thỉnh trước can tĩnh một chút. Hiện tại Ly vẫn đang ra giá 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có hay không người muốn lại tăng giá. Nghe được Mạc Thanh Dương nói, mọi người mới ý thức được trận này bán đấu giá còn không có kết thúc. Đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan khinh bọn họ nơi ghế lô. Không biết bọn họ có thể hay không lại tiếp tục khai ra 5.000 vạn giá trên trời đâu. Lâm ảnh dựa vào Phượng Lan Khuynh trên vai, trên mặt tươi cười vô cùng sán lạ, vui sướng khi người gặp hòa nói, kia ngu ngốc nữ nhân không biết lần này có thể hay không trực tiếp tức chết. Hắn mới sẽ không ngốc đến lại ra giá đâu. Người này tên vô lại. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, nàng đã sớm biết lâm ảnh tâm tư. Chỉ có thể quái đối thủ thật sự quá nao tàn. Biết rõ đây là cái hố, lại còn muốn hướng bên trong nhảy. Mọi người đợi hồi lâu. Lại vẫn như cũ không thấy Phượng Lan khuynh bọn họ nơi ghế lâu có điều động tính. Mặc Thanh Dương đợi trong chốc lát không thấy động tính, bắt đầu tính giờ nói, 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch một lần. Phương Vận Điệp thấy Phượng Lan khuynh bọn họ chậm chạp không có động tính, một lòng bắt đầu không ngừng đi xuống trầm Chẳng lẽ bọn họ lại không tính toán tiếp tục ra giá? kia nàng không phải. 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch hai lần. Đại ca. Phương Vận Điệp nhìn về phía Phương Thần Chiết. Hy vọng hắn có thể cho nàng án. Hừ. Phương thần chết lạnh lùng hừ một tiếng. Chính mình trước kia thật là mắt bị mù. Như vậy nhiều huynh đệ tỷ mỗi bên trong như thế nào liền cô đơn đối nàng yêu quý đâu. Nguyên tưởng rằng nàng là đơn thuần. Hiện tại mới biết được nàng căn bản là vô tri 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch ba lần. Chúc mừng 200 linh năm ghế lô khách quý. Nhưng mà này chúc mừng tiếng động đối với phương vận điệp tới nói. Quả thực liền giống như một khối cự thạch đè ở nàng trong lòng giống nhau, làm nàng trong lúc nhất thời thế nhưng thở không nổi. Nàng vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt không dám tiếp thu. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Lúc này phương thần chết phái đi thị vệ cũng từ phương thiên khiếu bên kia đã trở lại, hắn đối với phương thần chết hành lễ, thiếu chủ. Nói đi. Phương thần chết vô lực nói. Hiện tại sự đã thành kết cục đã định, hắn còn có thể làm sao bây giờ? trách chỉ trách hắn không có thể ngăn cả này hết thể phát sinh. Trường môn nói hắn thực thất vọng. Phương thần chết hơi hơi gật gật đầu, tuấn lãng trên mặt lóe tự rêu thần sắc. Thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân chưa từng có đối hắn nói qua này hai chữ. Hắn ở phụ thân trong mắt, vẫn luôn là hắn kiêu ngạo. Mà hiện tại phụ thân thế nhưng đối hắn nói ra kia hai chữ. Hắn ánh mắt lạnh lùng bắn về phía ngồi dưới đất phương vận điệp. 161, môn phái giao lưu hội. 8. nhìn đến phương thần chiết bắn về phía chính mình lạnh băng ánh mắt phương vận điệp nhịn không được đánh cái dùng mình thân thể cũng không cấm về phía sau lui lui ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi phương thần chiết lạnh lùng nói phụ thân đối hắn thất vọng hắn lại làm sao không đối nàng thất vọng đại ca ta biết sai rồi thỉnh ngài tha thứ ta lúc này đây đi phương vận điệp trong mắt hàm chứa kinh sợ cầu xin nhìn phương thần chiết nàng không thể mất đi đại ca che chở Nếu như bằng không, nàng sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Tuy rằng nàng là trời cao khiếu nữ nhi, nhưng là ở sở hữu huynh đệ tỷ muội chung, nàng lại là nhất không được sùng ái một cái. Nếu không phải bởi vì nàng cùng đại ca phương thần chết quan hệ tốt lời nói, môn phái chung căn bản là sẽ không có người đem nàng xem ở trong mắt. Rốt cuộc so với mặt khác huynh đệ tỷ muội tới, nàng tu luyện thiên phú thật sự không tính là hảo, hơn nữa diện mạo cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Phương thần chết lạnh lùng nhìn phương vận điệp, tuấn mị trên mặt che kín lạnh băng xương lạnh. Phương vận điệp nhìn đến trên mặt hắn kêu lạnh léo biểu tình, biết lần này chính mình nói cái gì nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Nàng yên lặng từ trên mặt đất bò dậy, hàng chứa nước mắt hai mắt, tràn đầy xin lỗi nhìn phương thần chết liếc mắt một cái, chậm dại hướng về ngoài cửa đi đến. Hiện tại đại ca đang ở nổi nóng, chính mình cũng chỉ có thể chờ đến hắn hết giận, lại cùng hắn xin lỗi. Đại sư huynh chúng ta cũng đi về trước. Vẫn luôn đi theo phương vận điệp ba người vương vận điệp rời đi. Biết chính mình đám người lưu lại nơi này cũng không có gì chỗ tốt, liền cũng đi theo phương vận điệp rời đi. Phương vận điệp trốn đi ghế lô, ở trải qua phượng lan khuynh bọn họ nơi ghế lô khi, nàng hai mắt nhìn thẳng ghế lô môn, trong mắt châm hai thuốc phẫn nộ hòa hòa. Nếu không phải bọn họ, chính mình như thế nào sẽ rơi vào bị đuổi ra tới kết cục. Nghĩ đến đây. Nàng bước chân không chế không được hướng về Phượng Lan khinh bọn họ nơi ghế lô đi đến. Nàng muốn giết bọn họ. Đi theo phương vận điệp phía sau Hoàng Hương Bình thấy thế, vội vàng tiến lên một phen giữ nàng lại, sư muội không cần xúc động. Vừa mới thị vệ tuy rằng không có nói cái này ghế lâu người trong thân phận. Nhưng là từ trưởng môn cố ý kêu thị vệ tới báo cho, liền có thể nhìn ra mấy người kia thân phận tuyệt đối không đơn giản. Sư tỷ chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi. Nếu như bị đại sư huynh đã biết, nhất định lại muốn sinh khí. Lưu Thiến cũng quên đủ. Đại sư huynh đã ở vì vừa mới sự sinh khí, bọn họ tuyệt đối không thể lại làm sư tỷ gặp phải mầm tai họa Phương vận điệp nghe được Lưu Thiến nói, nháy mắt khôi phục lý trí. Đúng vậy. Nàng tuyệt đối không thể lại chọc đại ca sinh khí. Nàng thật sâu hít một hơi, cơm chế trong lòng không căm lòng, lại lần nữa nhìn thoáng qua ghế lô, ngâng bước hướng về phía trước đi đến. Chờ đại ca hết giận, nàng lại tìm những người này tính sổ. Phượng Lan khinh mấy người đối với bên ngoài sự tự nhiên rõ ràng, Vương Vận Điệp rời đi, đều không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia ngu ngốc nữ nhân, thế nhưng có thể nhịn được không đá môn mà nhập. Lâm ảnh có chút không thể tưởng tượng lắc đầu cười nói. Đúng vậy, thật sự thực làm người ngoài ý muốn. Tư mã tu dung gật đầu tán đồng nói. Căn cứ Phương Vận Điệp vừa mới làm những chuyện như vậy tới xem. Nàng căn bản không giống như là cái có thể nhận trụ người. Không nói chuyện nàng, tím nguyệt tinh tinh lên sân khấu. Phượng Lan Khuynh nhìn đến lầu một bán đấu giá trên đài, nàng trước đó xem trọng kia khối tím nguyệt tinh tinh bị bưng đi lên. Mọi người nghe vậy, cũng sôi nổi đem lực chú ý quay lại tới rồi bán đấu giá đài. Rốt cuộc kia mới là bọn họ tới đây mục đích. Chỉ thấy bán đấu giá trên đài, phóng một khối hình toi màu tím tinh thể, từ bề ngoài thượng xem rất giống tím thủy tinh. Bất quả nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, nó mặt ngoài tản ra câu hồn thực phách mê ly ánh sáng tím, mang theo một kia yêu dị. Tím nguyện tinh tinh cùng thiên ngoại thiên huyền tinh thạch giống nhau, đều là thập cấp luyện khí tài liệu. Nó tuy rằng không có thiên ngoại thiên huyền tinh thạch như vậy cứng rắn, nhưng là ở luyện khí khi nếu là gia nhập tím nguyện tinh tinh. Liền có thể làm sở luyện chế pháp khí chung, nhiều ra một loại đặc thù mê huyễn thuộc tính. Loại này mê huyễn thuộc tính. Làm người khó lòng phong bị, nó có thể là pháp khí thượng sở tản mát ra quan mang, cũng có thể trực tiếp bao hàm ở công kích bên trong. Đối phương một khi bị loại này mê huyễn thuộc tính bao phủ hoặc là đánh chúng, liền sẽ lâm vào với ảo cảnh bên trong. Như phong tả quân phủ trong phong lớn mê tình thủy kính, trong đó liền đường tím nguyệt tinh tinh tồn tại. Ở mạc thanh dương một phen giới thiệu sau, đấu giá liền bắt đầu rồi. Lần này Phượng Lan Khuynh cũng không có chờ mọi người kêu giới. Liền đã trước hô lên giá cả, 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Trời ạ! Lại là cái kia ghế lô. Không biết một cái khác ghế lô chung người có thể hay không đi theo ra giá, giá. Ta xem ta còn là không ra giới. Dựa theo bọn họ phương thức ra giá, giá, ta trái tim nhưng chịu không nổi. Nóc tử mới theo chân bọn họ tranh đâu. Phượng Lan khuyên ra giá, giá sau. Ở đây mọi người ai cũng không có đi theo ra giá, giá. Mỗi người đều chờ xem một cái khác ghế lô động tính. 80 vạn thượng phẩm linh thạch một lần, 80 vạn thượng phẩm linh thạch hai lần, 80 vạn thượng phẩm linh thạch ba lần. Thấy vẫn luôn không ai ra giá, Mạc Thanh Dương cố ý kêu rất chậm, chính là cuối cùng lại vẫn như cũ không có nửa cái người ra giá. Chúc mừng 209 ghế lô khách quý trụ được tím nguyệt tinh tinh. Mạc Thanh Dương có chút bất đắc dĩ tuyên bố nói, tuy rằng tím nguyệt tinh tinh giao dịch đã hoàn thành, chính là hắn trong lòng lại rất hụt hẫng. Rốt cuộc này khối tím nguyệt tinh tinh chính là thập cấp luyện khí tài liệu, mà hiện giờ nó lại lấy cùng cấp với giá quy định giá cả cấp đánh ra đi. Hôm nay thật là kỳ quái, chụp đến tối cao giới trụ phẩm, là bởi vì cái này ghế lô cùng một cái khác ghế lô cạnh giới gây ra. Mà thấp nhất giới trụ phẩm, lại là bởi vì không ai dám cùng bọn họ cạnh giới. Thằng đến mạc thanh dương tuyên bố kết thúc quả thật lâu, mọi người mới giống như, như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau phục hồi tinh thần lại. Mỗi người trên mặt cơ hồ đều có không thể tin được biểu tình. A, một cái khác ghế lô thế nhưng không có đi theo ra giá, giá, này thật sự quá quỷ dị. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu là sớm biết rằng một cái khác ghế lô không ra giới, ta như thế nào cũng đến tranh thượng một tranh. Lại là như vậy thấp giá cả liền cấp chụp đi rồi, thật là quá lệnh người không thể tin được. Cái kia ghế lô người là làm sao vậy? Vừa mới không phải còn tranh ngươi chết ta sống sao. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt cười nhạt, lần này nàng sở dĩ ngay từ đầu liền cạnh giới, cũng là vì nguyên nhân này. Kỳ thật phương vận điệp đảo một chút loạn cũng chưa chắc liền không có chỗ tốt. Lan Huynh chúng ta lần này chính là chiếm đại tiện nghi. Lăng Giật Viễn vui vẻ nói, nếu là ở bình thường, 80 vạn thượng phẩm linh thạch nhiều nhất chỉ có thể mua lục cấp luyện khí tài liệu. Không nghĩ tới nữ nhân kia còn nổi lên điểm tác dụng. Lâm ảnh ha hả cười nói, Phía dưới những người đó khẳng định cho rằng, lần này 205 ghế lâu người còn sẽ đi theo ra giá, cho nên mới chậm chạp không dám ra giá có phải hay không. Tư mã tú dung vẻ mặt hương phấn hỏi. Kết quả này làm nàng cũng là có chút ngoài dự đoán. Bất quá Lan Khuynh khẳng định đã sớm biết, bằng không nàng liền sẽ không ngay từ đầu liền ra giá. Phượng Lan Khuynh cười gật đầu, các ngươi có hay không cái gì nhìn chúng đồ vật muốn chụp? Tuy rằng không có chụp đến thiên ngoại thiên huyền tinh thạch làm nàng có chút tiếc nuối, nhưng là có thể như vậy thấp giá cả được đến tím nguyệt tinh tinh, lại cũng làm nàng rất là vui vẻ. Rốt cuộc nàng linh thạch tuy nhiều, lại cũng không phải gió to quát tới. Tiếp theo đấu giá hội cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, đặc biệt là ở độ kiếp đan bán đấu giá thời điểm, ở đây mọi người cơ hồ lâm vào điên cuồng, ngay cả vẫn luôn đều thập phần bình tĩnh mấy đại môn phái, cũng đều gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Độ kiếp đan danh như ý nghĩa chính là có thể khiến người ở độ kiếp khi gia tăng phi thăng tỷ lệ đan dược. Tuy rằng so với độ kiếp đệ nhất bảo đàn tịch diệt đan muốn tốn một ít, nhưng là cũng là vô số muốn phi thăng tiên giới tu sĩ, tha thiết ước mơ đan dược. Đặc biệt là ở cái này linh thảo, đan dược, cùng với luyện đan sư đều thập phần thiếu thôn thế giới, cao phẩm giai đan dược càng là dị thường chân quý. đấu giá hội sau khi kết thúc, Phượng Lan Khuynh mấy người liền bị tư mã hưởng công chờ đợi 5 đại môn phái trưởng môn cấp thỉnh qua đi. Mọi người đều ngồi đi. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh mấy người đã đến, tư mã không tự nhiên là vui vẻ nhất. Bởi vì lần này, Phượng Lan Khuynh không chỉ có giúp hắn nữ nhi trị hết chân tật, càng là vì bọn họ diễn nguyệt môn mang đến một bút không nhỏ tài phú. Lan Khuynh, nghe tư mã trưởng môn cùng phong trưởng môn theo như lời. Ngươi đã đáp ứng bọn họ trở thành diễn nguyệt môn cùng thiên cơ phủ khách khanh trưởng lao rồi. Thanh hư đạo trưởng cười hỏi. Hắn càng xem Phượng Lan Khuynh cùng lang giật viễn, càng là cảm thấy bọn họ xứng đôi. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Nếu là sự thật, nàng tự nhiên sẽ không phủ nhận. Nếu như vậy, người dứt khoát cũng tiếp thu chúng ta côn luân phái khách khanh trưởng lao vị trí đi. Thanh hư đạo trưởng trên mặt mang theo một mạt hồ ly tươi cười. Phượng Lan Khuynh nhìn đến thanh hư đạo trưởng trên mặt kia mặt rảo hoạt tươi cười, khỏe môi hơi hơi cong lên một mặt độ cùng, gật đầu nói, hảo a. Liên phong Trần Linh cùng tư mã không nàng đều đáp ứng rồi, huống chi thân là giật xa sư phó thanh hư đạo trưởng. Hơn nữa thanh hư đạo trưởng nếu ở trước công chúng nói ra, ở đây mấy người khẳng định sớm đã biết được. Lan Khuynh còn có chúng ta phải nga mi. Vân giao sư Thái cũng cười nói, tuy rằng lâm ảnh cùng Lang giật viễn bọn họ, Đã biết được Phượng Lan Khuynh trở thành diễn nguyệt môn cùng thiên cơ phủ khách khanh trưởng lao sự. Nhưng là hiện giờ nhìn đến Thanh Hư Đạo trưởng cùng Vân Giao Sư Thái, cũng phía sau tiếp trước muốn Phượng Lan Khuynh trở thành bọn họ môn phái khách khanh trưởng lão, vẫn là không khỏi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc đây là khách khanh trưởng lão, cũng không phải là gật gấp đệ tử. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, có thể. Ở Thanh Hư Đạo trưởng nói ra khi, nàng cũng đã đoán được. Cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Thiên Khiếu tự nhiên cũng có cái này ý tưởng, chỉ là lúc trước chính mình nữ nhi cách làm, làm hắn thật sự không mặt mũi đưa ra yêu cầu này. Chính là giống Phượng Lan Khuynh nhân tài như vậy nếu là bỏ lỡ, hắn lại không cam lòng, căng ra đầu hỏi, Phượng Tiểu Hưu không biết ngươi có bằng lòng hay không trở thành chúng ta huyền thiên tông khách khanh trưởng lão. Phượng Lan Khuynh dương môi cười nhạt, vinh hạnh chi đến. Tuy rằng nàng cùng Phương Thiên Khiếu chỉ là gặp qua hai mặt, Nhưng là hắn cho nàng lưu lại ấn tượng vẫn là không tồi. Hơn nữa cùng nàng không qua được chính là hắn nữ nhi cũng không phải hắn, còn chính yếu một chút, cùng huyền thiên tông giáo hảo đối nàng cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng, nàng tự nhiên sẽ không ngốc không đáp ứng. a nghe được phượng lan khuynh như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi chính mình, phương thiên khiếu không cấm có chút ngoài ý muốn Bất quá hắn dù sao cũng là đại môn phái trưởng môn, hơi hơi sửng suốt sau, liền phản ứng lại đây. Cười nói, như thế rất tốt. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, Phượng Lan Khuynh là cái lòng dạ rộng lớn người, thường thường người như vậy sẽ đi xa hơn, tương lai thành tiểu nhất định không thể hà lượng. Thanh hư đạo trưởng ba người phân biệt đem chính mình môn phái khách khanh trưởng lao lệnh giao cho Phượng Lan Khuynh. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh hiện tại thực lực cũng không tính cao, nhưng là nàng tuổi con nhỏ, hơn nữa chỉ cần là nàng có thể cùng Phong Trần Linh sánh vai luyện khí trình độ, liền đáng giá bọn họ làm như vậy. Lan Quynh, này Thối thiên ngoại thiên huyền tinh thạch người cầm. Phương Thiên Khiếu lấy ra thiên ngoại thiên huyền tinh thạch đưa cho Phượng Lan Quynh. Nếu nàng đã trở thành bọn họ môn phái khách khanh trường lao, như vậy nàng liền người một nhà, hắn tự nhiên cũng theo mặt khác mấy người giống nhau kêu tên nàng. Vậy đa tạ Phương trưởng môn. Phượng Lan Quynh mỉm cười tiếp nhận. Nếu là Phương Thiên Khiếu một phần tâm ý, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không cần khách khí. Phương Thiên Khiếu cười nói. Cảm tạ các vị trưởng môn như thế coi trọng Lan Khuynh. Lan Khuynh vô cùng cảm kích. Nơi này Lan Khuynh cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho các vị trưởng môn, mong rằng các vị trưởng môn không cần ghét bỏ mới là. Khi nói chuyện, Phượng Lan Khuynh đã lấy ra 5 con bình ngọc, đưa cho 5 người. Nàng là luyện đan sư thân phận, tư mã không đã biết được. Như vậy tự nhiên liền không có cái gì hảo giấu dếm. Hơn nữa nếu bọn họ mời nàng, trở thành bọn họ môn phái khách khanh trưởng lão, Như vậy nàng tự nhiên cũng muốn lấy ra một ít át chủ bài tới chứng minh chính mình. Mọi người nhìn đến Vượng lan khinh lấy ra bình ngọc, liền biết bình ngọc trang tất nhiên là đan dược, nhưng là đều không có quá để ở trong lòng. Rốt cuộc bọn họ môn phái chung cũng là có luyện đan sư, giống nhau đan dược bọn họ tự nhiên sẽ không thiếu. Tư mã không nhìn đến Vượng lan khinh lấy ra bình ngọc, trong lòng đã hiểu rõ. Hán khỏe miệng dơ lên một mặt rào hoạt mỉm cười, đem lực chú ý đặt ở mặt khác bốn người trên người giống nhau đan dược bọn họ môn phái đương nhiên sẽ không thiếu, chính là Lan Khuynh đưa ra sẽ là giống nhau đan dược sao. Chúng ta đây liền không khách khí. Ha ha vân giao sư thái cười đánh khai trong tay Bình Ngọc. Nếu Lan Khuynh đã là bọn họ môn phái khách khanh trường lao, nàng tự nhiên không cần quá mức giữ lễ tiết. Hơn nữa nàng cũng có chút tò mò, Lan Khuynh đưa rốt cuộc sẽ là cái gì đan dược. Theo Bình Ngọc mở ra, nàng liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm dược hương từ bình ngọc trùng phiêu tán ra tới. Nàng trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, vội vàng nhìn về phía trong tay bình ngọc, đang xem rõ ràng bên trong chính là cái gì đan dược sau, cả người liền ngốc lăng ở đường trường. Thanh hư đạo trưởng ba người người được dược hương, cũng sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần, vội vàng liền gấp không chờ nổi mở ra trong tay bình ngọc. Bọn họ đều là biết hàng người, người được dược hương liền biết này đan dược tuyệt đối không bình thường. Đang xem rõ ràng bên trong đan dược sau, Một đám sững sờ ở nơi đó. Tịch diệt đan. Thế nhưng là so độ kiếp đan càng thêm quý giá tịch diệt đan. Hơn nữa vẫn là sáu viên, này quả thực quá làm người chấn kinh rồi. Tư mã không nhìn đến bốn người quả nhiên như chính mình đoán trước như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Con hảo tự mình sớm đã đã biết vượng lan khinh là luyện đan tông sư thân phận, bằng không khẳng định cũng giống như bọn họ. Hán tiếng cười bừng tỉnh khiếp sợ chung bốn người. Nhưng là hiện tại bọn họ lại không rảnh đi quản tư mã không rốt cuộc cười cái gì. Lan khuynh này tịch diệt đan ngươi là từ đâu tới. Thanh hư đạo trưởng trên mặt vẫn như cũ có khó nén vẻ khiếp sợ. Đây là ta chính mình luyện chế. Phượng Lan khuynh cười nói. Cái gì? Ngươi là luyện đan sư. Phượng Lan khuynh cười gật gật đầu. Đúng vậy. Lan khuynh ngươi nói cho ta, ngươi trừ bỏ là luyện khí tông sư, luyện đan tông sư cùng luyện lục tông sư ngoại. Còn có cái gì là chúng ta không biết? Vân giao sư thái kích động hỏi. Phượng Lan Khuynh nàng mới bao lớn A. Muốn hay không như vậy dò người. con hảo nàng tu vi không có quá cao, bằng không làm nàng như thế nào sống. Đương nhiên nếu là nàng biết Phượng Lan Khuynh chỉ là tu luyện một năm không đến thời gian nói, phòng Trừng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Cái gì? Nàng vẫn là luyện phù tông sư. Mặt khác bốn người đồng thời khiếp sợ ra tiếng. Ánh mắt đồng thời bắn về phía Phượng Lan Quynh. Bốn vị ngày thường ở chúng đệ tử trong mắt cực kỳ thâm trầm trưởng môn, lúc này đã hoàn toàn đã không có hình tượng. Nhìn mọi người kiếp như hổ rình mồi nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt, Phượng Lan Quynh không khỏi cười khổ, nàng sơ sơ cái mũi, cái kia. Đại gia đừng kích động như vậy, kỳ thật cũng, cũng chỉ có này một ít. Kỳ thật, cũng liền, chỉ có này một ít. Mọi người nghiến răng nghiến lợi nhìn Phượng Lan Quynh trong ánh mắt tràn đầy tức giận bất bình, nàng chẳng lẽ không biết, riêng là này trong đó bất luận cái gì hạng nhất, chính là mọi người xua như xua vịt, nhưng là lại trả giá trung thân nỗ lực, cũng chưa chắc có thể đạt tới sao? nàng khẽ ngược, còn nói như thế nhẹ nhàng, quả thực làm người hận đến ngứa răng, nàng đây là ở kích thích bọn họ đâu, vẫn là ở kích thích bọn họ đâu? ai nha? ra như thế nào đột nhiên đau đầu đâu? Giật xa ngươi mau đỡ ta trở về nghỉ ngơi đi. Phượng Lan Khinh giả bộ một bộ đau đầu khó nhịn bộ dáng. Nàng cũng không dám lại tại đây tiếp tục lưu lại đi, sợ lại lưu lại đi chính mình sẽ bị này vài vị cấp an tươi nuốt sống. Lăng giật viễn nén cười, tiến lên một phen bế lên nàng, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây là lúc, liền lắc mình ra đại điện. Lâm ảnh đương nhiên cũng không rơi sau đó. Chỉ để lại thanh hư đạo trưởng mấy người, tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Một cái luyện đàn tông sư sẽ đau đầu Đây là đem bọn họ đương hải tử hôm sau Bất quá có như vậy một cái cơ hồ toàn năng khách khanh trưởng lao Bọn họ đảo cũng là thập phần vừa lòng Nhìn đến vương tiên khiếu trở về Phương thần chết vội vàng đón đi lên Vẻ mặt ấy nấy nhìn hắn Bà thực xin lỗi Hôm nay sự đều là ta sai Thỉnh ngài trách phạt Chỉ cần phụ thân không cần đối hắn thất vọng Bất luận cái gì trừng phạt hắn đều có thể chịu được Phương Thiên Khiếu hảo tâm tình vây vây tay, không có lần sau. Phượng Lan Khuynh hiện tại đã đáp ứng trở thành bọn họ huyền thiên tông khách khanh trưởng lao rồi, hơn nữa hắn lại được đến một lọ mọi người tha thiết ước mơ tịch diệt đan, tâm tình của hắn tự nhiên thực hảo. Phương Thần Chết có chút kinh ngạc nhìn Phương Thiên Khiếu, hắn không có nghe lầm đi. Phụ thân thế nhưng không có muốn trách phạt hắn ý tứ. Còn có mặt khác sự sao? Nhìn đến Phương Thần Chết nhìn chính mình, Phương Thiên Khiếu hỏi. Không. Đã không có. 3. Ra đây liền cáo lui trước. Phương Thần Chiết tuy rằng có chút kinh ngạc Phương Thiên Khiếu thái độ, nhưng là trong lòng lại là thực may mắn. Ít nhất phụ thân đối thái độ của hắn, cũng không có bởi vì đấu giá hội sự mà thay đổi. Đúng rồi, ngươi chờ một chút. Phương Thiên Khiếu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, gọi lại Phương Thần Chiết. Phương Thần Chiết vội và ngừng ở bước chân, đi trở về tới rồi Phương Thiên Khiếu bên cạnh, chờ hắn phân phó. Người đi đem tiểu điệp kêu lên tới, làm nàng đi cấp Lan Khuynh xin lỗi. Phương Thiên Khiếu phân phó nói. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh không có cùng hắn so đo việc này, nhưng là hắn lại không thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. 162. Xin lỗi. Đương Phương Thiên Khiếu mang theo một đôi nhi nữ đi vào Phượng Lan Khuynh bọn họ sở trụ tiểu viện khi Phượng Lan Khuynh đang ở trong viện cùng lâm ảnh bọn họ uống trà nói chuyện thiếm. Nhìn thấy Phương Thiên Khiếu mấy người đã đến. Phượng Lan Khuynh đứng lên, cười mời nói, phương trưởng môn mau mời ngồi. Nàng nhìn đến đi theo phương thiên khiếu phía sau phương vận điệp khi, cũng đã minh bạch bọn họ chuyến này mục đích. Phương thiên khiếu cười ha hả ở phượng Lan Khuynh đối diện ngồi xuống, chỉ chỉ phía sau phương thần chích cùng phương vận điệp nói, Lan Khuynh, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là khuyển tử cùng tiểu nữ. Hôm nay ở đấu giá hội thượng, tiểu nữ cùng ngươi đã xảy ra một ít không thoải mái, ta là cố ý mang nàng tới cùng ngươi xin lỗi. Phương trưởng môn nghiêm trọng, chỉ là một chút tiểu hiểu lầm thôi. Phượng Lan Khuynh không thèm để ý cười cười, đối với Phương thần chích cùng Phương Vận Điệp gật gật đầu. Tuy rằng nàng đối Phương Vận Điệp cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng là Phương thiên khiếu mặt mũi, nàng vẫn là phải cho. Phương Vận Điệp căn bản không có xem Phượng Lan Khuynh, từ vào cửa bắt đầu, nàng lực chú ý đã bị đang ngồi ba gã nam tử cấp hấp dẫn ở tựa như trích tiên hạ Phạm Vân Khuynh Triệt, rõ ràng trường một trường yêu nghiệt khuôn mặt. Lại cả người lộ ra tiên khí lăng giật viễn, cùng với xinh đẹp kỳ cục lâm ảnh. Không thể không nói bọn họ ba người đều là thế gian tuyệt vô cận hữu tồn tại, nhưng mà nàng lại như thế may mắn, lập tức liền nhìn đến ba cái. Nếu là có thể cùng bọn họ trong đó một người bên nhau, kia nên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự. Phương thần chích tuấn lãng nét mặt biểu lộ một mặt nhàn nhạt mỉm cười, đối với Phượng Lan Khinh gật gật đầu. Từ tiến vào tiểu viện, hắn liền thấy được Phượng Lan Khinh. Không thể không nói, nàng thật là một cái khó gặp đại mỹ nhân. tuyệt mỹ dung nhan, yêu nhã khí chất, một bộ tuyết trắng siêu mỹ làm nàng càng hiện thanh lệ thoát tục. Như hắc lửa tóc dài tùy ý dối tung ở sau người, cho người ta một loại tiêu sái cùng tùy ý, rồi lại lộ ra nữ tính nu mị. Đặc biệt là nàng cặp kia tựa như sao trời giống nhau con ngươi, lóa mắt mà lại mê người. Còn có trên người nàng tản mát ra tự tin, cùng với cái loại này chỉ có ở phụ thân bọn họ trên người. Mới có thể cảm thụ đến thượng vị giả hơi thở Đều đủ để thuyết minh nàng là một cái cực kỳ ưu tú người Xem một bên lăng giật viễn ba người liếc mắt một cái Cũng khó trách quay trung quanh ở nàng bên cạnh nam tử cũng là như thế ưu tú Tiểu điệp Còn không hướng Lan Khuynh xin lỗi Phương Thiên Khiếu quay đầu nhìn về phía phía sau Phương Vận Điệp Lại thấy nàng chính không chấp mắt nhìn chầm chầm Vân Khuynh triệt ba người xem Hắn nhịn không được nhíu hạ mi Ở tới nơi này trên đường Hắn cũng đã từ thần chết nơi đó biết được sự tình tiền căn hậu quả. Vốn là đối phương vận điệp cái này nữ nhi không phải thực thích, hiện tại đối nàng càng là nhiều một kia chán ghét cảm giác. Nghe được phương thiên khiếu nói, phương vận điệp mới hồi phục tinh thần lại, lưu luyến đem ánh mắt tử vân khuynh triệt bọn họ trên người thu trở về. Gật đầu, đi đến vượng lan khuynh bên cạnh, đối với nàng tâm bất cam tình bất nguyện hành lễ, truyền âm nói, ngươi mau làm ta khôi phục nói chuyện, ngươi cái này đáng giận nữ nhân. Ngươi đây là xin lỗi thái độ sao? Phượng Lan Khuynh đạm cười truyền âm nói. Hiện tại nàng thật sự thực hoài nghi Phương Vận Điệp có phải hay không nao tàn. Dưới tình huống như vậy, nàng thế nhưng còn có thể kiêu ngạo lên. Ai nói ta muốn cùng ngươi xin lỗi? Ta chỉ là tới nói cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Phương Vận Điệp tuy rằng trên mặt mang theo thành khẩn, nhưng là nàng nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt lại tràn đầy ván độc chi sắc. Hào đi! Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt ưu nhã độ cung, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Phương Vận Điệp chỉ cảm thấy cần cổ tê dần, tiếp theo cái loại này bị chế ước cảm giác liền biến mất không thấy. Nàng thử mở miệng, ta, ta có thể nói chuyện. Nàng kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Phượng Lan Khuynh cũng không có lại để ý tới Phương Vận Điệp, nàng cầm lấy trà uống một ngụm nhìn về phía Phương Thiên Khiếu. Phương trưởng môn cô ý vì thế sự lại đây, ta ngược lại có chút ngượng ngùng. Nàng xem ra Phương Thiên Khiếu là thật sự muốn cùng nàng chỗ hảo quan hệ. Cho nên nàng cũng không tính toán ở hắn trước mặt, vạch trần Phương Vận Điệp ngụy Trang. Dù sao Phương Vận Điệp cũng đã sống không được đã bao lâu. Nàng chưa bao giờ là một cái thiện lương người, hung chi ở người khác uy hiếp chính mình sau, nàng như thế nào còn khả năng sẽ thủ hạ lưu tình. Lan khuynh ngươi nhưng đừng nói như vậy. Chỉ cần chúng ta không cần bởi vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm liền hảo. Phương Thiên Khiếu ha hả cười nói. Đó là đương nhiên. Phượng Lan Khuynh tán đồng gật gật đầu. Phương Thiên Khiếu chuyến này tiến đến mục đích chính là vì cùng Phượng Lan Khuynh xin lỗi, cho nên hắn cũng không có ở lại bao lâu liền cáo tử rời đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, nhiều đóa mây tản như phong tự loan, từng đạo kim quang xuyên vân phá sương mù, bao phủ khắp đại địa Lan Khuynh ngươi hôm nay nhất định phải đi sao? Ở lâu mấy ngày được không? Ta thật sự luyến tiếc ngươi đi. Tư mã tu dung tràn ngập không tha nhìn Phượng Lan Khuynh. Tuy rằng nàng cùng Lan Khuynh chỉ là ở chung một ngày không đến thời gian, nhưng là nàng lại cảm thấy, chính mình phản phất cùng Lan Khuynh nhận thức thật lâu dường như. Phượng Lan Khuynh đối tư mã tu dung ấn tượng cũng là cực hảo. Ta này một tháng đều sẽ ở Yến Kinh. Ngươi nếu là có thời gian, có thể liền đi Yến Kinh tìm ta. Đến lúc đó ta mang ngươi hảo hảo đi dạo một dạo yến kinh, lại thỉnh ngươi đi ăn yến kinh nổi tiếng nhất toàn tụ đức vịt nướng như thế nào. Còn phân biệt không nhiều lắm một tháng thời gian, nàng liền phải đi tìm chết vong cốc kết giới. Từ vong cốc kết giới sắp mở ra sự, năm đại phái cũng đều là biết đến. Cho nên lần này đi tìm chết vong cốc kết giới, trừ bỏ mấy người bọn họ ngoại, năm đại phái cũng đều sẽ phái ra 10 tên đệ tử cùng nhau đi trước. Rốt cuộc tốt như vậy rèn luyện cơ hội ai cũng không muốn bỏ lỡ. Kia trở ta hai chân hoàn toàn khôi phục ta liền đi yến kinh tìm các ngươi Tư mã tu dung nghe vậy vui vẻ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên vân khuyên triệt, triệt ca ca chúng ta đến lúc đó cùng đi được không. Nàng từ hai chân không thể đi đường sau, liền vẫn luôn không có ra quá diễn nguyệt môn. Chờ nàng lại luyện tập mấy ngày, có thể bình thường đi đường sau, nàng nhất định phải đi ra ngoài chơi cái thông khoái. Hảo. Vân Khuynh triệt cười nhạt gật gật đầu Quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Khuynh Lại vừa lúc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau Hắn nhợt nhạt cười nói Lan Khuynh ngươi sẽ không không chào đón ta đi Như thế nào sẽ Ta đương nhiên hoan nghênh, Hoan nghênh chi đến Phượng Lan Khuynh ha hả cười nói Lan Khuynh ta chưa từng có qua đi Yến Kinh Ngươi cùng ta nói nói Yến Kinh đều có này đó hảo ngọt nha Tư mã tu dung vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi Yến kinh hảo ngoạn nhưng nhiều, thì như trưởng thành, cố cung. Vân Khuynh triệt nhìn đỉnh đặc mà nói Phượng Lan Khuynh, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng là thực mo đã bị hắn che giấu lên. Thời gian một phút một giây quá khứ, bất chi bất giấc trùng, sắc trời đã tối sầm sung dưới, một vòng trăng tròn cao quải với như mực bầu trời đêm bên trong. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Phượng Lan Khuynh đứng lên, đối tư mã tú Dung cùng Vân Khuynh triệt nói. Tư Mã Tu Dung đi lên trước, không tha ôm lấy Phượng Lan Quynh, Lan Quynh, ta thật sự hảo luyến tiếp ngươi đi à. Phượng Lan khuynh cười vỗ vỗ Tư Mã Tu Dung bả vai, ta ở Yến Kinh chờ ngươi lại đây. Ân. Tư Mã Tu Dung bung ra Phượng Lan Quỳnh. Lan khuynh chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hảo. Phượng Lan Quynh cười đáp, quay đầu nhìn về phía một bên Vân khuynh triệt, tai kiến. Mặc kệ hắn cùng Tiểu Dung có thể hay không đi Yến Kinh tìm nàng. Một tháng sau bọn họ đều là sẽ gặp nhau Bởi vì hắn cũng sẽ đi tìm chết vong cốc thế giới Tài kiến Vân Khuynh Triệt cười nhạt gật gật đầu Phượng Lan Khuynh ba người tế ra phi kiếm Dưới chân một ngự Như ba đạo lưu quang giống nhau sông thẳng phía chân trời Thực mau liền biến mất ở màn đêm bên trong Vân Khuynh Triệt nhìn kia vô tận đêm tối Thanh Triệt như mặt nước hai tròng mắt chung Nổi lên một mặt yêu thương chi sắc Lan Khuynh ngươi thật sự sẽ là nàng sao Đêm tối bên trong, Phượng Lan khuynh ba người khống chế phi kiếm, tựa như diều hâu giống nhau bay lượn với phía chân trời phía trên. Sắc nữ phía trước có mai phục. Lâm ảnh cười nói. kia bất cần đời bộ dáng, căn bản là không có đem những người đó xem ở trong mắt. Tới người tựa hồ còn không ít. Phượng Lan khuynh dương ngồi khẽ cười nói. Bọn họ hẳn là phương vận điệp phái tới đi. Lăng giật viễn lập tức nghĩ tới chuyện này phía sau màn làm chủ giả. Rốt cuộc lần này ở đấu giá hội thượng, cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn cũng chỉ có phương vận điệp. Hẳn là không sai. Phượng Lan khuynh cười gật gật đầu. Chứ bỏ phương vận điệp cái kia không nào nữ nhân, ai lại sẽ phai ra nhiều thế này tu vi rác rưởi người tới chặn đường bọn họ. Đây là căn bản chính là làm những người đó đi tìm cái chết. Ba người ra vẻ không hề sở rác tiếp tục về phía trước phi hành, không sai biệt lắm bay ra một km tả hữu. Mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trung quanh, đưa bọn họ bao quanh vây quanh ở trong đó. Các ngươi muốn làm gì? Phượng Lan khinh trên mặt mang theo một kia khinh thường, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua vây quanh bọn họ mười mấy người. Đem các ngươi trên người đồ vật đều giao ra đây, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Trong đó một người hình thể biêu hán hắc đại cái hung tợn mở miệng nói. Nga! Ngươi xác định các ngươi thật sự có buồn sự này. Phượng Lan Khuynh mày liếu hơi trọn, rõ ràng một bộ khinh thường người bộ dáng. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh chút nào không đưa bọn họ xem ở trong mắt thái độ, Hắc đại cái nổi giận, giống lớn nói, người hắn sao đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phượng Lan Khuynh cười lạnh một tiếng, xin lỗi, kính rượu phạt rượu ta đều không yêu uống, cho ta thượng, một cái không lưu. Hắc đại cái quyết định không hề cùng Phượng Lan Khuynh vô nghĩa, trực tiếp đối với chung quanh mọi người hạ lệnh nói, Trung quanh mười mấy người nghe vậy, đồng thời tế gia chính mình pháp khí, hướng về Phượng Lan khinh ba người công kích qua đi. Trong phút chốc, hắc ám trong trời đêm các loại pháp khí phát ra mà già quang mang giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Nhưng mà không đợi thấy rõ ràng, tiếp theo nháy mắt, những cái đó quang mang liền đã biến mất không thấy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Hắc đại cái hai mắt trừng to, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Chỉ là chỉ cần một cái đối mặt, mười mấy người liền nháy mắt biến thành bối bặm. Bọn họ ba người rốt cuộc là cái gì tu vi? Vì cái gì như thế khủng bố? Nói đi! Ai phái các ngươi tới? Tuy rằng Phượng Lan Khuynh sớm đã đoán được phía sau màn người chủ sự, nhưng là vẫn là muốn xác định một chút. Hắc đại cái lúc này duy nhất ý tưởng, chính là muốn giữ được chính mình tánh mạng. Nghe được Phượng Lan Khuynh hỏi chuyện, hắn mở miệng nói, ngươi đáp ứng thả ta đi. Ta liền nói cho ngươi. Đây là hắn mạng sống duy nhất lợi thế. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có nói điều kiện từ bản sao. Phượng Lan Khuynh khinh thường chào phung nói. Vậy các ngươi giết ta hảo. Hắc đại cái nghe được Phượng Lan Khuynh nói, cũng bất cứ giá nào. Dù sao đều là chết, hắn còn có cái gì sợ quá. Hảo. Ta đây liền thành toàn ngươi. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng cười, bàn tay trắng vung lên. Hác đại cái vốn tưởng rằng Phượng Lan Khuynh sẽ giống diệt hắn thủ hạ như vậy giết hắn, trong lòng cũng đã làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng mà theo Phượng Lan Khuynh phất tay chi gian, một cổ xuyên tim đau nhức lập tức liền thổi quét hắn toàn bộ thân thể. Đồng thời hắn cũng cảm giác được chính mình bị giam cầm ở, trừ bỏ chịu đựng này đau nhức ngoại, căn bản cái gì đều làm không được. Đây mới là chân chính muốn chết không thể muốn chết không xong. Ngươi hảo đề tiện vì cái gì không cho ta một cái thống khoái hắc đại cái thống khổ gầm rú. Phượng Lan khuynh cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chúng độc tên là 7 ngày, danh như ý nghĩa loại này độc sẽ liên tục 7 ngày. Mà ngươi hiện tại sở thừa nhận đau còn chỉ là bắt đầu, theo thời gian quá khứ, trên người của ngươi đau sẽ một chút một chút tăng lên. Đừng quá cảm tạ ta, hảo hảo hưởng thụ đi. Nàng là luyện đan sư, luyện chế độc dược nàng đồng dạng cũng là thuận buồm xôi gió. Nhìn thấy Phượng Lan khuynh ba người phải đi, hắc đại cái nóng nảy, đừng đi. Ta nói cho dù chết, hắn cũng không cần thừa nhận loại này đau nhức. Này quả thực chính là sống không bằng chết. Phượng Lan khuynh ba người dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía hắc đại cái, chờ hắn mở miệng. Chúng ta là Tuần Sơn Phái, là một người hai mươi mấy tuổi nữ tử. Nàng nói các ngươi trên người, có rất nhiều đan dược cùng linh thạch. Chúng ta nhất thời nảy lòng tham mới muốn đánh cướp các ngươi hắc đại cái Đức Quang nói. Từ trên mặt hắn biểu tình cùng trên trán căn căn bạo khởi gân xanh, liền có thể biết hiện tại hắn có bao nhiêu thống khổ. Ngươi có biết hay không tên kia nữ tử thân phận? Từ hắc đại cái nói, Phượng Lan khinh ba người cũng đã xác định ý nghĩ của chính mình. Không quen biết, chúng ta là lần này giao lưu hội sau. Nhận thức, bất quá nàng ăn mặc huyền thiên tông quần áo cũng là vì điểm này, hắn mới tin nàng lời nói. Bất quá hắn hiện tại sớm đã hối ruột liền đều thành nếu là sớm biết rằng này ba người tu vi như thế chi cao nói, hắn căn bản là không dám đánh bọn họ chủ ý chính là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, hắn chỉ cầu bọn họ có thể cho hắn một cái thông khoái, làm hắn không cần lại chịu đựng này phi người tra tấn. Diệt hát đại cái, thu hắn nhận sau, Phượng Lan khuynh ba người tiếp tục hướng về Yến Kinh phương hướng mà đi. Huyền Thiên Tông lúc này, đồng dạng cũng ở hồi trình trên đường. Bất quá cùng Phượng Lan Khuynh bọn họ bất đồng chính là, Huyền thiên Tông mọi người cũng không phải ngự kiếm phi hành, mà là cưỡi một con thuyền đại hình phi thuyền pháp khí. Phương Vận Điệp thoải mái dựa nghiêng trên trên ghế nằm, nhớ tới Phượng Lan Khuynh, nàng khoe miệng trầm rãi dơ lên một mạt âm độc đắc ý tươi cười, "Phượng Lan Khuynh ngươi hiện tại hẳn là không dễ chịu đi." Ha ha ha, lần này nàng tổng cộng cùng mười mấy môn phái nhỏ nói Phượng Lan Khuynh có được bảo vật sự, tin tưởng đi chặn đường nàng người nhất định không phải ít. Tuy rằng đều là một ít môn phái, nhưng là muốn giết Phượng Lan Khuynh cũng đã dư giả. Rốt cuộc Phượng Lan Khuynh tuổi như vậy nhẹ, tu vi lại cao lại có thể cao đến nào đi. Lần này nàng là chết chắc rồi. Tiếng cười đột nhiên im bặt, phương vận điệp sắc mặt cũng đồng thời biến đổi lớn. Nàng cảm giác được thân thể của mình chung, đang có một cổ lửa nóng đang từ từ hướng về thân thể khắp nơi lan tràn mà đi. Sao lại thế này? Theo này cổ lửa nóng lan tràn. Một cổ làm nàng khó có thể chịu đựng đau nhức cũng theo mà đến, thực mau này cổ đau nhức liền lan tràn đến nàng toàn thân. Phương vận điệp thống khổ ở trên ghế nằm quay cuồng, nàng tưởng kêu cứu mạng, lại phát hiện nàng lại một lần không mở miệng được. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, muốn đi tìm người cầu cứu, nhưng là chỉ đi rồi một bước, liền thế lăn quay trên mặt đất. sẽ rách đau nhức không ngừng tra tấn phương vận điệp, nàng muốn ngất xịu đi, lại phát hiện hiện tại liền thế xỉu đều là một loại hy vọng xa vời. Nàng chỉ có thể tại chỗ thống khổ quay cuồng, thống khổ thừa nhận loại này phản phất là hàng ngàn hàng vạn đao kiếm, ở thân thể của mình thượng tùy ý phách chém, đem chính mình ngũ tạng lục phủ đều là tất cả xuyên thủng khủng bố đau nhức. Lưu Thiến gõ vài lần môn, vẫn không thấy phương vận điệp đáp lại, không cấm có chút kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, sư tỷ ngươi ở bên trong sao. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền không dám tin tưởng ngốc lăng ở đường trường. Chỉ thấy lúc này phương vận điệp đôi tay bóp chính mình cổ, sắc mặt xanh tím, hai mắt trừng to nằm trên mặt đất, sớm đã chết không thể chết lại. Phương vận điệp chết, cũng không có ở huyền thiên tông nhấc lên quá lớn cuộn sóng. Rốt cuộc trừ bỏ phương thần chết ngoại, đối phương vận điệp có hảo cảm người cũng không nhiều. Hơn nữa trải qua lần này đấu giá hội, phương thần chết đối phương vận điệp ấn tượng cũng là đại suy giảm, cũng không hề giống như trước như vậy yêu thương nàng. Phương Thiên Khiếu ở biết được Phương Vận Điệp tin người chết sau, trong lúc nhất thời liền liên tưởng đến việc này khả năng cùng Phượng Lan Khuynh có quan hệ. Bất quá ở trải qua Y Sư một phen kiểm tra sau, lại phát hiện Phương Vận Điệp tử vong nguyên nhân thế nhưng là hít thở không thông tử vong, nói cách khác nàng là bị chính mình bóp chết. Tuy rằng kết quả này có chút hoang đường, nhưng là đến ra kết quả chính là như thế. Phượng Lan Khuynh trở lại yến kinh sau, sinh hoạt lại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nàng tính toán ở kế tiếp một tháng, nhiều bồi bồi người nhà. Rốt cuộc lần này đi tìm chết vong cốc kết giới yêu cầu suốt một năm thời gian mới có thể trở về. Phượng Vân Giang, Phượng Thiên Khải cùng Tiêu Thanh luyện ba người, gần nhất tu vi trưởng rất nhiều. Từ An Phượng Lan khuyên cấp để lại cho bọn họ ngàn năm cử trai thịt sau, bọn họ kinh mạch hình như là bị một lần nữa rèn qua giống nhau, trở nên càng thêm cứng cỏi rắn chắc. Tu luyện lên, cũng là càng thêm làm ít công to. Ba người biến hóa làm phượng Lan Khuynh cũng không khỏi có chút kinh ngạc, rốt cuộc lúc này mới một tuần không đến thời gian mà thôi. Quả nhiên không hổ là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngàn năm cử trai thịt, hiệu quả quả nhiên lịch thiên. Nói như thế tới, Lang Gia mọi người khẳng định cũng giống nhau có không nhỏ thu hoạch. Ngàn năm cử trai thịt nàng tổng cộng chia làm tam phần, một phần đưa cho Lang Gia, một phần cho Lâm Gia, dư lại một phần tự nhiên chính là nàng chính mình. Khuynh Nhi Gia Gia đều luyện khí bắt cấp đâu. Phượng Vân Giang kho nén hương phấn nói. Như vậy Tu Vi, là hắn đã từng căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng. Rốt cuộc hắn tuổi tác ở kia. Lại không có nghĩ đến bởi vì dùng ăn ngàn năm cử chai thịt quan hệ, làm hắn Tu Vi cũng như ngồi hỏa tiễn giống nhau liên tục bay lên hai cấp. Chúc mừng Gia Gia. Phượng Lan Khuynh cười nói. Ngay từ đầu ở nàng dự tính chung, Gia Gia về sau Tu Vi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới chút cơ kỳ. Bất quá từ hiện tại hắn kinh mạch trạng hướng tới xem, tựa hồ Tu Vi còn có tiếp tục bay lên không gian. Có lẽ về sau thật sự sẽ ra ngoài nàng dự kiến cũng có khả năng. 163, lại gặp nhau. Thời gian ở khe hở ngón tay giữa dòng quá, trong bất chi bất giác đã qua đi hơn nửa tháng. Sáng sớm, Phượng Lan Khuynh liền nhận được Vân Khuynh triệt điện thoại. Nói cho nàng, hắn cùng tư mã Tú Dung đã đi tới Yên Kinh. Phượng Lan Khuynh đi tới cùng bọn họ ước định địa điểm, xa xa liền thấy được thanh lệ động lòng người tư mã tu dung, cùng ăn mặc một thân màu trắng hưu nhàn phục Vân Khuynh Triệt. Đây là Phượng Lan Khuynh lần đầu tiên nhìn đến Vân Khuynh Triệt mặc áo bào trắng bên ngoài quần áo, thật sự bị hắn khác mỹ cấp ngơ ngẩn. Đứng ở dưới ánh mặt trời hắn, phảng phất bao phủ một tầng kinh tâm động phách hoa hòe, kia tuyệt mỹ dung nhan thượng mang theo một mạt nhợt nhạt ý cười, phảng phất vạn vật tinh phách đều tụ tập ở hắn kia mặt miệng cười chung. Mị đến như vậy kinh tâm động phách, mị phảng phất giống như hư ảo. Mà chung quanh càng là có không ít người đang ở trộm vô hắn ảnh chụp. Tư Mã Tu Dung nhìn đến Phượng Lan Khuynh, vui vẻ chạy tiến lên, cho nàng một cái đại đại ôm, "Lan Khuynh, ta rất nhớ ngươi Nga. "Ta cũng rất nhớ ngươi a." Phượng Lan Khuynh cười nói, "Nay đều qua đi hơn nửa tháng, nàng còn tưởng rằng Tư Mã Tu Dung bọn họ lần này sẽ không tới." Không nghĩ tới bọn họ thế, nhưng lúc này tới, Tư mã tu dung bung ra phượng Lan Quynh, vui vẻ lôi kéo tay nàng nói, Lan Quynh, ta đã cùng ta ba nói tốt, lần này ta muốn ở Hiến Kinh nghỉ ngơi một tuần, hảo hảo chơi một chút. Khi thật nàng ở Lan khuynh bọn họ rời đi sau ngày thứ ba, cũng đã nghĩ muốn ra tới. Bất quá nàng phụ thân kiên trì muốn cho nàng lại tỉnh dưỡng một đoạn thời gian, cho nên liền kéo dài tới hiện tại. Bất quá con Hảo, còn có thời gian có thể cùng Lan khuynh cùng nhau chơi. Kia thực hảo a. Gần nhất ta đều có thời gian, có thể bồi ngươi. Có hay không tưởng hảo, muốn trước từ nơi nào bắt đầu chơi. Nếu đáp ứng quá Tư Mã Tu Dung, Phượng Lan Khuynh tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ta muốn đi trước địa phương nhưng nhiều, thì như Trường Thành A, Cố Cung A, Di Hòa Viên. Ta đều hảo muốn đi. Tư Mã Tu Dung thuộc như lòng bàn tay giống nhau, nhất nhất nói ra chính mình muốn đi địa phương. Bởi vì đã lâu không ra cửa duyên cớ. Hiện tại nàng nhìn cái gì đều là mới lạ hảo ngoạn. Hảo. kia ngày mai bắt đầu, ta liền mang ngươi đi ngươi muốn đi này đó địa phương chơi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Thật tốt quá. Lan Khuynh ngươi thật tốt. Tư mã tu dung vui vẻ thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Phượng Lan Khuynh cùng một bên Vân Khuynh triệt nhìn nhau cười. Giật xa bọn họ đã ở toàn tụ đức đính hảo vị trí. Chúng ta đi nơi đó vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hảo. Tư mã tu dung cao hứng gật gật đầu. Đối với Mỹ thực nàng tự nhiên cũng là hướng tới. Ba người đi vào toàn tụ đức, ở người phục vụ dẫn đầu hạ, đi tới lăng giật viễn bọn họ đính tốt ghế lô. Lan khuynh các ngươi cuối cùng tới rồi, chúng ta chính là chờ thật lâu đâu. Lăng nhược vũ ha hả cười nói. Ta xem ngươi là thèm nhỏ dãi vịt nướng đã lâu đi. Phượng Lan khuynh cười treo gẻo nói, nàng chỉ chỉ bên cạnh tư mã tu dung cùng vân khuynh triệt. Vân Khuynh Triệt các người đều gặp qua, một vị khác là Tư Mã Tú Dung. Tiểu Tha cho ngươi hảo. Ta là Lan Khuynh Hảo khuê mật Lăng Nhược Vũ. Lăng Nhược Vũ tự quen thuộc cùng Tư Mã Tú Dung giới thiệu chính mình nói. Nếu Vũ ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tư Mã Tú Dung thẹn thùng cười, đối với Lăng Nhược Vũ gật gật đầu. Tuy rằng nàng ca tính cũng thuộc về rộng rãi hình, nhưng là bởi vì đã lâu chưa từng cùng người tiếp xúc nguyên nhân nhìn thấy người xa lạ trong lúc nhất thời luôn là có chút không thích hứng. Hắn là nghiêm vân phòng, Nếu vũ bạn trai, còn có giật trần, giật xa các ca. Phượng Lan Khuynh đem đang ngồi mấy người, nhất nhất giới thiệu cho tư mã Tú Dung cùng Vân Khuynh triệt nhận thức. Theo Phượng Lan Khuynh ba người nhập tòa, đại gia ngươi một lời ta một câu hàn huyên lên, thực mau mọi người liền thục lạc lên, hiện trường không khí cũng trở nên càng thêm náo nhiệt. tiểu Dung, ngươi đây là thứ tự một lần tới Yến Kinh đi. Lăng Nhược Vũ đem bao hảo mặt bánh vịt nướng đưa cho Tư Mã Tú Dung. Cảm ơn. Tư Mã Tú Dung mỉm cười tiếp nhận vịt nướng, ta trước kia bởi vì chân tật quan hệ, rất ít ra cửa. Lăng Nhược Vũ sáng tỏ gật gật đầu, vậy ngươi lần này tới Yến Kinh, nhưng nhất định phải hảo hảo nhiều chơi mấy ngày. Ân. ta lần này sẽ ở Hiến Kinh lưu một tuần đâu. Tư Mã Tú Dung vui vẻ nói, kỳ thật nàng nhưng thật ra tưởng ở lâu chút thời gian. Chẳng qua Lan Khuynh cùng Triệt ca ca bọn họ, còn có nửa tháng không đến liền đều phải đi tìm chết vong cốc thế giới. Tuy rằng nàng cũng thập phần tưởng đi theo bọn họ cùng đi, nhưng là nàng tu vi thật sự quá thấp. Hơn nữa phụ thân cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm nàng đi. Khuynh Triệt, các ngươi còn không có trụ địa phương đi. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Vân Khuynh Triệt hỏi. Nơi này ly thương vân đảo không xa, chúng ta buổi tối hồi thương vân đảo trụ. Vân Khuynh Triệt cười nhạt nói. Lấy hắn hiện tại tu vi, đến thương vân đảo cũng chỉ là hơn 10 phút sự. Như vậy phiền thoái làm gì? Giật chân ở Hương Sơn có biệt thự, các ngươi đi nơi đó chủ đi. Nếu đi vào Yến Kinh, kia bọn họ chính là nàng khách nhân, nào còn có làm khách nhân về nhà chủ đạo lý. Đúng vậy. Đi ta biệt thự chủ đi, nơi đó thực an tĩnh. Lăng giật chân cười phụ hòa nói. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, hắn như muốn nhi trong lòng sở chiếm vị trí. Chỉ có chân chính đem đối phương coi như chính mình người, mới có thể bình yên tiếp thu hắn sở hữu đồ vật. Hào đi! Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu đây là Lan Khuynh một mảnh tâm ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tư mã tú dung nhìn nhìn lăng giật trần, lại nhìn nhìn phượng Lan Khuynh, nhẹ giọng ở phượng Lan Khuynh bên thay hỏi, Lan Khuynh ngươi cùng lăng giật trần là cái gì quan hệ nha? Lan Khuynh cùng lâm ảnh còn có lăng giật viễn bọn họ là tình lữ quan hệ, nàng đã biết. Hiện tại xem cái này lăng giật trần cùng Lan Khuynh quan hệ giống như cũng không bình thường. Chẳng lẽ, hắn cũng là Lan Khuynh nam nhân. Giật trần là ta nam nhân. Phượng Lan Khuynh hảo phóng thừa nhận nói. Nếu nàng cùng giật trần là cái này quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không phủ nhận. Hơn nữa đang ngồi mọi người, đại bộ phận đều biết bọn họ quan hệ. a, đã ba cái, Lan Khuynh ngươi sẽ không còn có những người khác đi. Tư mã Tu Dung tuy rằng sớm đã đoán được Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần quan hệ, nhưng là nghe được Phượng Lan Khuynh thừa nhận, vẫn là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc lăng giật Viễn cùng lăng giật trần chính là hai huynh đệ, Lan Khuynh này thật là quá châu bò. Khu khu khu Phượng Lan Khuynh chính uống nước, nghĩ đến Tư mã Tu Dung hỏi chuyện, cũng không cấm có chút xấu hổ, tiểu tha cho ngươi nếm một chút này vị tin nấu véo đồ ăn, hương vị không tồi. Nàng Tổng không thể nói cho Tư mã Tu Dung, nàng còn có tam ca đi. Sau khi ăn xong, Lăng giật viễn bọn họ lưu tại toàn tụ Đức uống trà nói chuyện thiếm. Phượng Lăng Quynh, Lăng Nhược Vũ cùng với Tư Mã Tu Dung ba người, tắt đi cách đó không xa thương trường mua sắm. Lần này Tư Mã Tu Dung ra tới thời điểm, mang quần áo cũng không nhiều. Cho nên ở Lăng Nhược Vũ đề nghị sau, ba người liền quyết định đi thương trường giúp Tư Mã Tu Dung chọn lựa một ít quần áo. Thuận tiện nhìn xem có hay không thích hợp chính mình. Đến nỗi vì cái gì không mang theo lăng giật viễn bọn họ cùng đi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ diện mạo quá mức đáng chú ý tuy rằng bọn họ cũng có thể giống các nàng giống nhau biến hóa dung mạo, nhưng là mang theo mấy nam nhân cùng đi mua quần áo luôn là không có phương tiện. Phượng Lan khuyên 3 người đi vào thương trường, trực tiếp thượng lầu 7. Cũng không phải bởi vì lầu 7 quần áo có bao nhiêu quý, mà là bởi vì lầu 7 quần áo đều thập phần có đặc sắc. Mỗi lần Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ tới nơi này dạo thời điểm, đều có thể đủ chọn lựa đến chính mình ái mộ quần áo. Đi vào lầu 7 trong đó một nhà nhãn hiệu, Lăng Nhược Vũ liếc mắt một cái liền nhìn chúng một cái màu trắng váy liền áo, nàng vội vàng đi ra phía trước, cầm lấy váy, đối với một bên đang xem quần áo Phượng Lan Khuynh nói, "Lan Khuynh này váy hảo thích hợp người nga. Người đi thử thử đi." Phượng Lan Khuynh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia váy thiết kế thập phần ngắn gọn đại khí. Cho người ta một loại ưu nhã phiêu giật cảm giác, là rất không tồi. Rồi tay tiếp nhận váy cầm trong tay, tính toán chờ một chút lại đi thí. Lăng nhược vũ lại giúp chính mình cùng tư mã tu dung lựa chọn vài món quần áo, tuyển không sai biệt lắm sau. Ba người liền vui mừng đi phòng thử đồ thay quần áo. Thức mau, ba người liền đều đổi hảo quần áo, từ phòng thử đồ đi ra. Hoa! Và... Lôi ngươi mau xem các nàng dáng người đều hảo hảo A. Một người thân xuyên màu xanh lục áo khoác nữ tử, trong lúc Lơ đãng thấy được từ phòng thử đồ ra tới ba người, vội vàng lôi kéo bên cạnh nam tử. Dương Lỗi nghe vậy quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Trước mặt ba vị nữ tử dung mạo tuy rằng thực bình thường, nhưng là kia dáng người lại là quyến rũ vô cùng. Liên tính so với người mẫu tới, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hai người liếc nhau, đi vào Phượng Lan khuynh ba người trước mặt. Xin lỗi quay dày một chút các vị. Dương lỗi thập phần có lễ phép mở miệng nói. Các ngươi có chuyện gì sao? Lăng nhược vũ có chút kinh ngạc hỏi. Dương lỗi nho nhã lễ độ cười, từ túi chung lấy ra một chương danh thiếp, đưa tới lăng nhược vũ trước mặt. Các ngươi hảo. Ta là vân thường thủ tịch thiết kế sư dương lỗi, bởi vì cảm thấy ba vị thập phần thích hợp chúng ta nhãn hiệu quần áo, cho nên muốn thỉnh các ngươi trở thành chúng ta nhãn hiệu ký hợp đồng người mẫu, không biết ba vị ý hạ như thế nào Vân thường là quốc nội số một số hai nổi danh nhãn hiệu, có thể trở thành vân thường người mẫu, càng là vô số lòng mang ngộng tưởng thiếu nữ sở hy vọng xa vời. Tuy rằng các nàng ba người tướng mạo rất là bình thường, nhưng là người mẫu chủ yếu xem chính là giá người tỷ lệ cùng khí chất, mà này đó các nàng ba người đều là có. Thực xin lỗi, không có hứng thú. Lăng nhược vũ căn bản không có tiếp nhận danh tiếp ý tứ. Đừng nói các nàng hiện tại là người tu chân. Chính là không phải người tu chân, lấy các nàng ba người ra thế, người nhà cũng là không cho phép các nàng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Phượng Lan Khuynh cùng tư mã tu dung tắt trực tiếp xoay người trở về phòng tử đồ, các nàng thái độ, đã biểu lộ các nàng không có hương thú. Có lẽ người khác sẽ đối công tác này xua như xua vịt, nhưng là tuyệt đối không phải các nàng. Dương lỗi nhìn đến ba người thái độ, không khỏi sứng sốt. Nguyên bản hắn cho rằng. Các nàng nếu là nghe được hắn tưởng mời các nàng trở thành hắn công ty người mẫu, các nàng nhất định sẽ kinh hỷ và phần, lại không có nghĩ đến ba người thế nhưng sẽ là như thế này lạnh nhạt thái độ. Lấy lại tinh thần, vội vàng hô, xin đợi một chút. Các ngươi nếu là đáp ứng làm chúng ta vân thường người mẫu, lương đồng phương diện các ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Chúng ta so với khác công ty tới, tuyệt đối sẽ cao hơn rất nhiều. Cái này các nàng nên đồng ý đi. Rốt cuộc ai cũng không thắng nổi tiền tài dụ hoặc. Lăng nhược vũ thấy Phượng Lan Khuynh cùng Tư Mã Tu Dung đã vào phòng thử đồ, cũng đi theo đi vào. Đối với Dương Lỗi nói phản phất giống như không nghe thấy. Dương Lỗi cùng cao tâm di nhìn đến ba người thái độ, không cấm hai mặt nhìn nhau. Đây là bọn họ lần đầu tiên bị sập cửa vào mặt, ở dĩ vãng nào thứ không phải người khác một biết bọn họ thân phận, liền gấp không chờ nổi tới lấy lòng bọn họ, sợ bọn họ sẽ thay đổi. Chẳng lẽ các nàng là lạc mềm buộc chặt, do đó muốn theo chân bọn họ nói điều kiện, đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Dương lỗi cùng cao tâm di đồng thời nghĩ đến, hai người trao đổi một ánh mắt, đi đến một bên sofa ngồi xuống. Bọn họ khẳng định, các nàng ba người thí xong quần áo, nhất định sẽ chủ động theo chân bọn họ nói điều kiện. Rốt cuộc ở cái này, xã hội ai lại ngăn cản được trụ tiền tài cùng danh lợi dụ hoặc. Nhưng mà ra ngoài bọn họ đoán trước chính là... Phượng Lan khinh ba người thí xong quần áo sau, thế nhưng trực tiếp đi quảy thu ngân. Ba người đem chính mình nhìn chúng quần áo đưa cho hướng dẫn mua, phiền thoại giúp chúng ta kết một chút trứng. Tốt! Hướng dẫn mua cười nhạt gật gật đầu. Dương lỗi cùng cao tâm di liếc nhau, đi vào quảy thu ngân. Dương lỗi đối với đang ở thu nhận sử dụng giá cả hướng dẫn mua nói, tiểu quách này đơn trực tiếp tính ta chứng thượng. Cái này các nàng nhất định sẽ kinh hỉ đi. Rốt cuộc này đó quần áo thêm lên giá cả nhưng không tiện nghi a. Phượng Lan Khuynh lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho tiểu quách, phiền toái tính tiền. Nàng tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tiếp thu một cái người xa lạ tặng, huống chi nàng cũng không có để cho người khác giúp nàng đài thọ thói quen. Dương Lỗi đang muốn nói cái gì, nhưng là ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong tay kia trương thẻ ngân hàng khi, hắn lại ngây dại. Thẳng đến Phượng Lan Khuynh ba người kết xong trướng, đi ra quầy, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, vừa mới Phượng Lan khuynh cầm trong tay kia trương tạp, hẳn là công thương ngân hàng phát hành hạn lượng bản hắc kim tạp, hắn nhớ rõ loại này tạp cả nước tổng cộng mới phát hành 30 trương. Hơn nữa muốn làm loại này tạp, thấp nhất hạn ngạch yêu cầu 100 triệu. Lại còn có cần thiết phải có nhất định thân phận nhân tài có tư cách xử lý. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì các nàng sẽ đối hắn đưa ra điều kiện thờ ơ bởi vì các nàng so với hắn càng có tiền. Cũng càng có thân phận. Người như vậy tự nhiên sẽ không nhìn chúng hắn đưa ra yêu cầu. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật viễn bọn họ liền bồi tư mã tu dung cùng Vân Khuynh triệt bọn họ nơi nơi du ngoạn. Thời gian quá thật sự mau đảo mắt một tuần liền đi qua. Tiến đi tư mã tu dung cùng Vân Khuynh triệt hai người sau, Phượng Lan Khuynh cũng bắt đầu bận rộn lên. Tuy rằng nàng sớm đã đem xuống dưới một năm sự an bài không sai biệt lắm, nhưng là ở đi phía trước có một số việc vẫn là muốn lại đi xem một chút. Liên tỉ như đang ở kiến tạo chung bay lên tập đoàn. Cùng lâm ảnh đi vào công trường, chỉ thấy công nhân nhóm đang ở hừng hực khí thế kiến tạo. Các ngươi hai cái tiến vào công trường chẳng lẽ cũng không biết muốn mang nón bảo hộ sao. Một đạo nghiêm khắc thanh âm từ Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh phía sau truyền đến. Phượng Lan Khuynh vừa nghe thanh âm, liền biết người đến là Vương Trấn Hải mời vị kia thiết kế Tổng giám Vân Hàn. Vân Hàn nhìn đến Phượng Lan Khuynh xoay người, không khỏi sửng sốt. Nguyên lai là lão bản bạn gái, chắc không được nàng như vậy không có sợ hãi. Ánh mắt quét đến Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh thân mật nắm ở bên nhau tay. Vân Hàn không khỏi nhíu nhíu mày, Phượng Tiểu Thư nơi này tùy thời đều sẽ có gạch thạch rơi xuống xuống dưới. Ngươi có biết hay không ngươi là ở lấy sinh mệnh nói giỡn? Nàng không phải bay lên tập đoàn lão bản bạn gái sao? Này nam tử lại là ai? Xem bọn họ hai người thân mật bộ dáng, quan hệ tựa hồ không bình thường. Xin lỗi. Phượng Lan Khuynh biết Vân Hàn là cái làm việc cực kỳ nghiêm cần người, lôi kéo lâm ảnh đi đến một bên lấy hai đỉnh nón bảo hộ mang lên. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết đừng nói chỉ là nho nhỏ gạch thạch rơi xuống, chính là chỉnh đống lâu tạp chung bọn họ, đối bọn họ cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thấy Phượng Lan Khuynh hai người đem nón bảo hộ mang lên. Vân Hàn lệnh băng sắc mặt mới tính hòa hoãn một ít. Phượng Lan khinh hỏi rõ ràng Vương Trấn Hải ở đâu sau, liền cùng lâm ảnh đi vào công trường, trực tiếp đi tới ở vào công trường mặt sau văn phòng. Lần này nàng tới mục đích trừ bỏ xem một chút bay lên tập đoàn kiến tạo tiến độ ngoại, chính yếu chính là tìm Vương Trấn Hải. Rốt cuộc nàng liền phải rời đi, có một số việc vẫn là muốn công đạo một phen. Lão bảng ngài đã tới. Vương Trấn Hải đang ở cùng bành xương thông điện thoại. Nhìn đến Vượng Lan Khuynh lại đây cùng Bảnh Sương nói một câu sau, liền treo lên điện thoại. Dù sao hắn cùng Bảnh Sương muốn nói đều đã không sai biệt lắm. Vân Hàng chính phải đi nhập văn phòng, nghe được Vương Trấn Hải nói, không khỏi sửng sốt một chút. Lão bản! Tới không phải lão bản bạn gái sao? Như thế nào sẽ là lão bản đâu? Phượng Lan Khuynh cũng không có chú ý tới Vân Hàng biểu tình, cười gật gật đầu, cùng Lâm ảnh đi vào một bên sofa ngồi xuống. Vương Trấn Hải ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Tốt lão bản. Vương Trấn Hải cầm lấy trên bàn chén trà, giúp Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh đổ hai ly trà, đưa tới bọn họ trước mặt. Đối với Lâm Ảnh cùng Phượng Lan Khuynh chi gian quan hệ hắn sớm đã biết được, cho nên một chút cũng không kinh ngạc. Nhưng mà Vương Trấn Hải không kinh ngạc, một bên Vân Hàn lại vô cùng kinh ngạc. Phượng Lan Khuynh là lão bản, kia lần trước cái kia lăng giật viễn lại là ai? Vương Trấn Hải. Ta lần này cần ra một chuyến xa nhà, thời gian yêu cầu muốn một năm tả hữu. Trong lúc này ngươi nếu là gặp được giải quyết không được sự, trực tiếp gọi điện thoại tìm ta phụ thân là được. Phượng Lan Quynh nói. Tốt lão bản. Vương Trấn Hải gật đầu đáp. Bay lên tập đoàn yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể làm xong. Hoàn toàn tạo hảo, trang Hoàng hảo, chính thức đầu nhập sử dụng không sai biệt lắm muốn một năm dưới thời gian đi. Vân Hàn nghe được hai người nói công sự. Vốn là phải rời khỏi, bất quá bởi vì nghe được Vương Trấn Hải kêu Phượng Lan Khuynh Lão Bản, mới nhất thời đã quên chính mình hẳn là phải về tránh. thằng đến Phượng Lan Khuynh rời đi, hắn mới nhịn không được tò mò mở miệng hỏi, Lão Vương ngươi vì cái gì kêu Phượng Tiểu Thư Lão Bản, không phải cái kia lăng giật viễn mới là Lão Bản sao? Phượng Tiểu Thư mới là chúng ta trần chính Lão Bản, đến nỗi lăng tiên sinh hắn là Lão Bản bạn trai, tự nhiên cũng coi như là chúng ta Lão Bản. Vương Trấn Hải nói, kia trương thiết kế đồ. Lúc trước Vương Trấn Hải nói là lão bản họa, chẳng lẽ này Phượng Lan Khuynh mới là họa kia trương thiết kế đồ người? Tự nhiên là lão bản họa. Vương Trấn Hải cười nói, chúng ta lão bản chính là người có bản lĩnh, có thể nói mọi thứ tinh thông. Chỉ có hắn không thể tưởng được, không có lão bản làm không được. Phượng Tiểu Thư nàng học chính là kiến trúc sao? Vân Hàn nhịn không được hỏi. Nếu như không phải. Nàng như thế nào có thể họa ra như vậy thiết kế đồ? Y thì khoa, bất quá lao bản nàng trước tiên tốt nghiệp. Người nghe nói qua lần trước nháo đến ổn ào huyên náo kia chẳng ôn dịch sao. Chính là ta lão bản nàng giải quyết vương chấn hải nói lên Phượng Lan Khuynh sự tích tới, có thể nói là thao thao bất tuyệt, đối Phượng Lan Khuynh sùng bái cùng kính ngưỡng ở trong lời nói càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Vân Hàn ở biết được Phượng Lan Khuynh mới là kia trương thiết kế đồ thiết kế giả khi trong lòng trừ bỏ có chút không thể tin được ngoại, còn có đối phượng Lan Khuynh bất mãn. Cảm thấy nàng là ở chơi chính mình. Bất quá nghe song vương Trấn Hải nói phượng Lan Khuynh rất nhiều song việc, hắn mới biết được phượng Lan Khuynh kỳ thật là cái tùy tính người, nàng làm việc chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nàng cũng không phải cố ý chơi hắn, mà là lười đến cùng hắn giải thích. Tựa như nàng cùng lăng giật Viễn cùng lâm ảnh quan hệ giống nhau. Nàng sẽ không che che giấu giấu Cũng cũng không quản người khác thấy thế nào Một, kết giới mở ra Cảm giác được trên môi truyền đến quen thuộc ôn nhuận cảm giác Phượng Lan Khuynh cũng không có mở hai mắt Nàng vươn tinh ánh như ngọc hai tay Nhẹ nhàng hoàn thượng đối phương cổ Nhiệt tình đáp lại hắn hôn môi Thẳng đến hai người khỏe miệng tràn ra một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ kia gắt gao dây dưa ở bên nhau môi mới chậm rãi tách ra Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở hai mắt đón nhận một đôi như mực thâm thúy con người. Tam ca nhìn trước mặt Gan mặc một thân quân trang tuấn lãng phi phàm phượng Lan Khê nàng bị hắn hôn có chút hơi sưng môi đỏ dơ lên một mặt nhợt nhạt mỉm cười. Ta vừa đến ra Thử ngươi liền trước đến xem ngươi. Phượng Lan Khê bàn tay to mềm nhẹ vỗ về Phượng Lan Khinh có chút hỗn độn sợi tóc nhìn nàng trong mắt toàn là sùng địch xử lý xong bộ đội xong việc hắn liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi. Liền gấp không chờ nổi chạy về ra, chính là muốn sớm một ít nhìn thấy nàng. Nay hơn một tháng tới, hắn vẫn luôn tất cả đều bận rộn an bài bộ đội kế tiếp công tác, liền cùng nàng gọi điện thoại thời gian đều không có. Cho nên đối nàng tưởng niệm cũng là càng sâu. Ta cũng rất muốn tam ca. Phượng Lan khinh khỏe miệng mỉm cười, đôi tay mềm nhẹ phủ trụ hắn gương mặt, cùng hắn ngạch tế chăm nhau. Một mặt mê người mỉm cười, ở Phượng Lan khê gợi cảm bên môi nhộn nhạo mở ra. Hắn rôi tay đem Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, thân mật dùng chóp mũi cùng nàng chóp mũi cọ cọ. Kia gắt gao cùng nàng dây dưa ở bên nhau trong tầm mắt, tất cả đều là nùng không hòa tan được tình yêu. Lần này đi diễn nguyệt môn nhưng có thu hoạch. Phượng Lan Khê khẽ cười nói. Đương nhiên là có lạc. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, đem lần này ở diễn nguyệt môn giao lưu hội đã phát sinh sự nói cho Phượng Lan Khê. Như thế xem ra khuynh nhi lần này thu hoạch thật đúng là không ít đâu. Phượng Lan mỉm cười khê nhìn chăm chú nàng, ánh mắt kia thập phần ôn nhu nhu đến cơ hồ sắp tích ra thủy tới giống nhau. Đó là tự nhiên. Phượng Lan khuynh không phải không có đắc ý cười nói. Xem ngươi kia khoe khoang bộ dáng Phượng Lan khê sủng lịch nhẹ quát nàng cái mũi, buồn cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đều là đối nàng thân thiết tình ý. Tam ca khó đến không cảm thấy ta rất có khoe khoang tư bản sao. Phượng Lan khinh ở Phượng Lan Khê trên môi hôn một cái, bướng bình nháy thủy mị hai tròng mắt đối hắn cười. Người nha đầu này nhưng thật ra một chút cũng không kiếm tốn. Phượng Lan Khê cười khẽ xoa xoa nàng mềm mại tóc đen, nhìn nàng trong mắt trừ bỏ sùng nịch vẫn là sùng nịch. Tam ca ngươi mấy ngày nay có phải hay không rất bận. Từ nay hơn một tháng tới, hắn một chiếc điện thoại đều không có đánh cho nàng, liền có thể nhìn ra tới. Nếu không phải rất bận nói, lấy hắn tính cách. Một ngày tuyệt đối sẽ đánh vừa đến hai cái điện thoại cho nàng. Ân. Bất quá rốt cuộc đem muốn xử lý sự đều xử lý tốt, cái này cũng rốt cuộc có thể an tâm đi rèn luyện. Phượng Lan Khê cười nói. Tam ca có phải hay không rất muốn biết tu chân giới là bộ dáng gì? Cái này tự nhiên. Hai người ôm nhau nằm ở trên giường, ngươi một lời ta một ngự trò chuyện thiên, trong phòng thường thường truyền ra hai người cười vui thanh. Theo tử vong gốc kết giới mở ra nhật tử tới gần. Phượng Lan Duệ, Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh Tam Huynh Đệ cũng lần lượt về tới Phượng Gia. Hồi lâu chưa từng náo nhiệt quá Phượng Gia, lại một lần nên đón đại đoàn viên. Mọi người ngồi vây quanh ở phòng khách trên sofa, cho chuyện thiên, quý trọng này cuối cùng gặp nhau thời gian. Tuy rằng mọi người đều nghĩ muốn nhiều ở chung chút thời gian, nhưng là gặp nhau nhật tử lại luôn là thập phần ngắn ngủi. Chỉ là ngắn ngủn hai ngày, mọi người liền lại một lần muốn đối mặt chia lìa Quynh Nhi ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình biết không? Tiêu Thanh Nguyễn gắt gao ôm lấy Phượng Lan Quynh, từng câu dặn do nàng. Nữ Nhi liền tính cường đại nữa, ở cha mẹ trong mắt, nàng vĩnh viễn đều chỉ là cái hài tử. Phượng Lan khuynh nhẹ nhàng vỗ Tiêu Thanh Nguyễn bả vai, cười bảo đảm nói, mụ mụ yên tâm. Ta cùng ca ca bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Tuy rằng sẽ có không tha, nhưng là nàng có nàng sứ mệnh, cho nên nàng cần thiết phải nhanh một chút cường đại lên. Tiêu Thanh Nguyễn gật gật đầu, thập phần không tha buông lỏng ra Phượng Lan Quỳnh, dương dương ánh mắt nhìn Phượng Lan Quynh cùng Phượng Lan Duệ bọn họ, vô luận như thế nào, các ngươi nhất định đều phải bình an trở về. Tuy rằng nàng không có đi qua tu chân giới, nhưng là cũng có thể tưởng tượng được đến, tu chân giới tuyệt đối sẽ không giống địa cầu như vậy bình tĩnh. Mụn mụn, chúng ta nhất định sẽ. Mấy người đồng thời bảo đảm nói, tuy rằng bọn họ không biết ở tử vong cốc kết giới chung, Có cái dạng gì khiêu chiến đang chờ bọn họ, nhưng là bọn họ nhất định sẽ nỗ lực chiến thắng sở hữu khiêu chiến. Bởi vì bọn họ là Phượng gia Người, Phượng gia Người vĩnh viễn sẽ không khuất phục với vận mệnh. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía một bên Phượng Vân Giang cùng Phượng Thiên Khải, ra ra. ba Chúng ta phải đi. Chờ nàng lại trở về thời điểm, đó là nàng mở ra Phượng tộc thông đạo thời điểm. Tin tưởng khi đó nàng, nhất định sẽ như vậy thực lực. Rời đi Phượng ra, Phượng Lan khinh mấy người đi vào cùng lăng giật viễn bọn họ ước hẹn địa điểm. Mọi người gặp nhau sau, liền hướng về Côn Luân Sơn phi hành mà đi. Hôm sau sáng sớm, sắc trời hơi lượng là lúc, mọi người đã đứng ở Côn Luân Sơn tử vong cốc nhập khẩu. Này Côn Luân Sơn tử vong cốc, cũng kêu địa ngục chi môn nơi này không người dám tiến. Tương truyền ở Côn Luân Sơn sinh hoạt người chăn dê tình nguyện làm dê bỏ nhân không có phì thảo ăn mà đói chết ở trên sa mạc. Cũng không dám làm này tiến vào côn luân sơn cái kia cỏ nuôi súc vật sung xuê, cổ xưa mà trầm tịch thâm cốc. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong cốc khắp nơi che kín lang ra lông, hùng cốt hải, thợ săn cương thương cập hoàng khâu cô phần. Chúng nó hướng thế nhân truyền lại một cổ âm trầm khiếp người tử vong hơi thở. Một đạo và táo tiếng động vang lên, thanh hư đạo trưởng trầm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Hán kết xù bạch mi, mũi thẳng khẩu rộng, mục chứa thiên đình. Một sợi dâu bạc trắng tái tuyết, chân chính chính là một bộ thần tiên bộ dáng. Thanh hư trưởng môn hảo. Mọi người cùng kêu lên hướng thanh hư đạo trưởng chào hỏi nói. Thanh hư đạo trưởng hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt ở tại chỗ mọi người trên người đảo qua. Các ngươi đều là năm đại phái chọn lựa ra tới tinh anh đệ tử. Lần này rèn luyện tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là ta tin tưởng các vị nhất định đều sẽ thông qua thật mạnh khảo nghiệm, từ giữa được đến không nhỏ thu hoạch. Ta ở chỗ này trước cầu trúc đại gia ở một năm thời gian chung, đều có thể tăng lên thực lực của chính mình. Chúng ta nhất định nỗ lực. Tuyệt không cô phụ môn phái đối chúng ta hy vọng. Nam đại phái đệ tử cùng tiêu lên áp. Bọn họ bên trong rất nhiều người, ở lần trước phong đô thành mở ra khi, đều may mắn đi qua phong đô thành. Cho nên ở kiến thức chân chính tu chân giới sau, bọn họ đối lần này tử vong cốc kết giới hành trình, càng thêm tràn ngập chờ mong. Thanh hư đạo trưởng đi vào Phượng Lan Khuynh mấy người trước mặt, Phượng Lan Khuynh bọn họ đội ngũ cùng môn phái đội ngũ hoàn toàn bất đồng, bọn họ Tu Vi cũng là sò lẹ không đồng đều. Trong đó Tu Vi thấp nhất chính là Lăng nhược Vũ chỉ là trúc cơ hậu kỳ, sau đó giống Lăng Giật Trần cùng Phượng ra bốn huynh đệ tất cả đều ở Kim Đan Sơ kỳ đến Kim Đan hậu kỳ không đợi. Tiếp theo đó là Nguyên Anh Trung Kỳ Lâm Nguyệt, Nguyên Anh hậu kỳ Lâm Diễm, cùng với phân thần Trung Kỳ Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Viễn. Trong đó tu vi tối cao đó là lâm ảnh, trải qua này hơn một tháng tu luyện, hắn tu vi lại lần nữa cường đại rồi vài phần. Thanh hư đạo trưởng lấy ra một khối tinh ánh dịch đấu có khác một con tuyết lang đồ án ngọc bài đưa cho Phượng Lan huynh đây là bác tuyết sơn trang lệnh bài người cầm. Tuy rằng Phượng Lan khuynh ở này đó người trung thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là nàng lại là những người này trung tâm. Hắn cũng tin tưởng nàng, nhất định có thể giúp hắn thu hồi bại bởi Hoàng Phủ Hy Lưu Ly bắt quái kính. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận ngọc bài, Lan Khuynh tất đương đem hết toàn lực. Thanh hư đạo trưởng cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía tử vong cốc kết giới nhập khẩu, kết giới muốn mở ra. Theo hắn nói lạc, liền nhìn đến tử vong cốc phụ cận lại đột nhiên hạ bao tuyết. Một tiếng lôi giống cùng với bao tuyết thình lình xảy ra, tiếp theo mọi người liền nhìn đến ở tử vong cốc nhập khẩu xuất hiện một đạo màu vàng quang mang. Tử vong cốc đã mở ra, đại gia vào đi thôi. Thanh hư đạo trưởng đối với mọi người mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, vội vàng dựa theo hiện tại sở xếp hàng vân vân chính tự, bắt đầu hướng về tử vong cốc xuất phát. Sư phó chúng ta cũng đi vào. Lăng giật viễn đối với Thanh hư đạo trưởng hành lễ, cung kính nói. Đi thôi. Vạn sự cẩn thận. Thanh hư đạo trưởng gật đầu nói. Thanh hư trưởng môn bảo trọ. Phượng Lan Quynh nói xong, liền nâng bước cùng Lăng giật viễn bọn họ cùng nhau hướng về tử vong cốc kết giới đi đến. Đương màu vàng quang mang bao phủ trụ bọn họ thời điểm, bọn họ tức khắc cảm giác được thân thể một nhẹ, tiếp theo chính là một trận trời đất quay cuồng. Chờ đến mọi người lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, bọn họ trước mặt đã là một mảnh cỏ hoang mọc thành cụm mênh mang thảo nguyên. Hào nồng đấm linh khí A. Nơi này chính là tu chân giới sao. Lăng nhược vũ nháy đại đại đôi mắt, ngạc nhiên khắp nơi đánh giá. Tuy rằng trước mặt chỉ là một mảnh vọng không đến cuối thảo nguyên nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên chân chính nhìn thấy, tu chân giới là bộ dáng gì. Không biết trời tối phía trước chúng ta có thể hay không tìm được thành trì ở lại. Phượng Lan khuynh nhìn nhìn bốn phía nói. Tuy rằng này phiến thảo nguyên thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng là ở tu chân giới lại trước nay không có tuyệt đối an toàn, đặc biệt là tới rồi buổi tối, càng là nguy hiểm thật mạnh. Hơn nữa chính yếu một chút chính là, Tuy rằng nơi này linh khí tràn đầy, nhưng là bọn họ lại phát hiện, nơi này căn bản vô pháp ngự kiếm phi hành. Cũng liền ý nghĩa, xuống dưới nhật tử bọn họ chỉ có thể dựa đi bộ. Lan khuynh các ngươi bảo trọng, chúng ta liền không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Thơ liễu phi nói xong, liền mang theo thiên cơ phủ đệ tử lựa chọn một phương hướng rời đi. Sau này còn gặp lại, ôn như xương đối với Vượng Lan khuynh bọn họ nhàn nhạt nói xong, cũng mang theo Nga Mi đệ tử rời đi. Phương Thần chết nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, so với mặt khác môn phái kia mấy người, hắn cùng Phượng Lan Khuynh thật sự không tính là thuộc cáo tử. Hắn nói xong, Lãnh Huyền Thiên Tông đệ tử cũng lựa chọn một phương hướng rời đi. "Lan Khuynh, chúng ta phải đi phương hướng nào?" Lang giật Viễn hỏi. Hiện tại năm đại phái chung, trừ bỏ lấy hắn cầm đầu côn luân phái đệ tử, cùng Vân Khuynh Triệt dẫn dắt Diễn Nguyệt môn đệ tử còn lưu tại tại chỗ ngoại, mặt khác môn phái đều đã rời đi. Chúng ta đây đi phương Nam đi. Cái khác ba phái đã lựa chọn đông, tây, bắc ba phương hướng, nàng tự nhiên liền lựa chọn dư lại phương Nam. Mọi người nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Đoàn người ba mươi người đội ngũ, minh mông quần quần hướng về phương Nam đi đến. Suốt đi rồi ba cái nhiều canh giờ, ở bọn họ trước mặt vẫn như cũ là một mảnh vô tận Thảo Nguyên. Này Thảo Nguyên thật lớn a, không biết chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài. Hôm nay lập tức liền phải đen, chúng ta không bằng liền dừng lại nghỉ ngơi đi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói. Chúng ta đây liền ở chỗ này cắm trại đi. Phượng Lan khuyên nghĩ nghĩ nói. Đến bây giờ không hề có nhìn đến nửa điểm thành trì bóng dáng. Xem ra hôm nay là không có khả năng tìm được thành trì vào ở. Mọi người nghe vậy, sôi nổi lấy ra liều trại, bắt đầu tại chỗ dựng trại đóng quân. Trời tối tiếp tục đi tới nói, khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Thực mau, mọi người liền đáp hảo lều trại, cũng ở lều trại trung ương vị trí thanh ra một khối đất trống, dâng lên lửa trại. Lan khuynh ta hảo vui vẻ a, Đây là ta lần đầu tiên tại giã ngoại ngủ lại đâu. Lăng nhược Vũ kho nén hương phấn nói. Nghêu vũ. Phượng Lan khuynh vốn định phải nhắc nhở lăng nhược vũ, nhưng là nhìn đến nàng như thế hương phấn, cũng chỉ có thể bất đắc di lắc lắc đầu. Dù sao nàng đã ở bọn họ bên người đều an bài thú thu âm thầm bảo hộ. Tin tưởng liền tính nàng theo chân bọn họ phân tán, bọn họ cũng là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lan khuyên ngươi xem kia ngôi sao hảo lượng A. So trên địa cầu nhìn qua lóa mắt rất nhiều. Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Ha ha ha lăng nhược vũ vui vẻ sướng ca, thưởng thụ này không giống nhau thích ý. Nếu vũ này cũng không phải là tới du lịch. Lăng giật trần cười nhắc nhở nói. Ta biết. Bất quá ta còn là thật là cao hứng. Lăng nhược vũ ha hả cười nói. Phượng Lan Khuynh nghe Lăng nhược vũ vui vẻ tiếng cười, khỏe miệng cũng nhịn không được dơ lên một mạt sán lạn tươi cười. Vân Khuynh triệt đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, nhẹ giọng nói, Lan Khuynh ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Ngươi nói đi. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, chờ Vân Khuynh triệt mở miệng. Vân Khuynh triệt nhìn nhìn ngồi vây quanh ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh lâm ảnh bọn họ, chỉ chỉ phía trước. Ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện, chúng ta qua bên kia nói đi. Hắn sở dĩ không có cùng nàng tách ra, chính là muốn hỏi nàng có phải hay không biết Vượng Kinh Vũ người này. Nếu là nàng biết, như vậy nàng liền rất có khả năng chính là nàng truyền thế. Hai người đi vào một bên, nơi này ly nơi đóng quân đã có khoảng cách nhất định. Khuynh triệt ngươi nói đi. Phượng Lan khuynh mỉm cười nhìn chăm chú vào Vân Khuynh triệt. Không biết hắn như thế thần thần bí bí đến tột cùng muốn cùng chính mình nói cái gì. Lan Khuynh ngươi biết Phượng Vân Khuynh triệt nói đột nhiên im bặt. đối Phượng Lan Khuynh liếc nhau, vội vàng hướng về doanh địa chạy tới. Doanh địa mọi người cũng cảm giác được nguy hiểm, sôi nổi tế ra vũ khí, chuẩn bị nên chiến kia sắp xảy ra nguy hiểm. San sát xa, thanh âm ở doanh địa bốn phía bụi cỏ chung, liên tiếp không ngừng vang lên, thanh âm càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng tới gần. Tiếp theo mọi người liền nhìn đến vô số màu đen như nắm tay lớn nhỏ con nệnh. Từ bốn phương tám hướng hướng về bọn họ dũng lại đây, là thực người nhện. Đại gia ngàn vạn không cần bị nó cắn được. Tuy rằng mọi người sớm đã đoán trước đến tối nay sẽ không quá mức bình tĩnh, nhưng là lại không có nghĩ đến, ngay từ đầu liền gặp được kịch độc ngũ cấp thực người nhện. Dùng đao kiếm vô dụng, đại gia mau dùng lửa đốt. Mọi người kinh hoàng kêu lớn lên. Bởi vì thực người nhện thân thể quá tiểu, dùng pháp khí công kích căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa liền tính thật sự dùng chém giết kia tốc độ cũng quá chậm. Mọi người nghe vậy sôi nổi lấy ra hỏa linh phù, hướng về thực người nện tế đi ra ngoài. Đối phó linh thú dùng bình thường ngọn lửa tự nhiên là không được. Trong phút chốc, bốn phía ánh lửa nổi lên bốn phía, thành tiến thực người nện bị ngọn lửa diệt đi. Tuy rằng hỏa linh phù hiệu quả rất là không tồi, nhưng là thực người nện số lượng thật sự quá nhiều. Liền tính mọi người trên người hỏa linh phù số lượng không ít cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao So với môn phái những cái đó đệ tử tới, Phượng Lan khuynh đoàn người tắc không cần lo lắng hỏa linh phủ không đủ dùng vấn đề. Bởi vì ở bọn họ nhẫn chữ vật trung có mấy trăm đánh hỏa linh phủ, liền tính liều mạng dùng, cũng có thể dùng tới cái mấy ngày mấy đêm. Đương nhiên đó là chỉ giới hạn trong một chương một chương dùng. Cùng thực người nện đối chiến suốt rằng co hơn một canh giờ, thực người nện tuy rằng đã chết không ít, Nhưng là số lượng lại không có giảm bất rất nhiều, ngược lại còn đang không ngừng gia tăng. Phượng Lan Khuynh nhìn đến tình huống như vậy, cũng không khỏi những mày. Còn như vậy đi xuống khẳng định là sẽ có nhân viên thương vong, nàng lại nói như thế nào cũng là côn luân cùng diễn nguyệt môn khách khanh trường lão. Hơn nữa nàng cùng lăng giật Viễn cùng Vân Khuynh triệt quan hệ, tự nhiên không có khả năng nhìn những cái đó đệ tử như vậy ngã xuống. Đến nỗi ca ca bọn họ nàng nhưng thật ra không lo lắng. Bởi vì bọn họ trên người bừa trú đủ nhiều, một chốc những cái đó thực người nhện, căn bản thương tổn không được bọn họ. Nàng bàn tay trắng vung lên, 200 chương thất cấp hỏa linh phù đồng thời tế ra tới, nháy mắt hình thành một cái hỏa linh phụ trận. Hỏa linh phù trận nhanh chóng ở mọi người chung quanh hình thành một vòng dây, tiếp theo mọi người liền nhìn đến chung quanh nháy mắt bước cháy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, che trời lấp đất hướng về bốn phía lan tràn khai đi. Tuy rằng hỏa linh phủ trận là từ hỏa linh phù hình thành, nhưng là so với chỉ một hỏa linh phụ tới, hiệu quả tuyệt đối không phải tăng lên một chút. Thực mau, những cái đó chính hướng về mọi người vọt tới thực người nện bị lửa lớn cắn nuốt ở trong đó. Thật là lợi hại a. Đây là trận pháp uy lực sao? Không nghĩ tới này Phượng Lan khuyên chẳng những tinh thông luyện khí, liền trận pháp cũng như thế tinh thông. Người cũng đừng quên nàng chính là chúng ta môn phái khách khanh trưởng lao. Như vậy tuổi trẻ liền trở thành chúng ta khách khanh trường lao, không có thật bản lĩnh sao có thể. Đã không có thực người nện công kích, mọi người tự nhiên cũng có nói chuyện phiếm tâm tư. Tuy rằng cũng có người chúng độc bị thương, nhưng là thân là đại môn phái đệ tử trên người tự nhiên có không ít đan dược. Hỏa linh phù liên tục tiêu đốt, thẳng đến sở hữu thực người nện tối lui, Phượng Lan Khuynh mới đưa hỏa linh phù trận thu đi. Nhìn chung quanh đã không có nửa chỉ thực người nện tồn tại. Mọi người trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng tới cười. Một ít từ lúc bắt đầu đối phượng Lan Khuynh không phải thực chịu phục đệ tử, hiện tại trong lòng cũng đúng rồi phượng Lan Khuynh có rõ ràng đổi mới. Trải qua thực người nện công kích sau, sau nửa đêm tương đối mà nói tương đối bình tĩnh. Sắc trời càng thấy dày đặc, trừ bỏ vài tên gác đêm người ngoại, liều trại chung mọi người đều đã tiến vào tu luyện trạng thái. Rốt cuộc có thể tại đây loại linh khí tràn đầy địa phương tu luyện cơ hội thật là thiếu chi lại thiếu. Tự nhiên phải hảo hảo quý trọng một phen. Nhị, xanh đen thành. Phượng Lan Khuynh từ tu luyện chung rời khỏi, mở hai mắt, nhìn đến bên ngoài không trung đã có một tia hơi lượng. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên lăng được vũ, thấy nàng còn ở tu luyện bên trong, nhợt nhạt cười, đứng dậy hướng về lều trại ngoại đi đến. Trường Lao. Chính gác đêm vài tên đệ tử nhìn đến Phượng Lan Khuynh, đều cung kính hướng nàng hành lễ nói. Tuy rằng ngay từ đầu... Bọn họ ở Biết Phượng Lan Khuynh là bọn họ môn phái khách khanh trưởng lão khi, trong lòng đều là có chút không phục. Nhưng là đã trải qua tối hôm qua sau, bọn họ biết tuổi này nhìn qua không lớn trưởng lão, vẫn là có chút thật bản lĩnh. Hơn nữa nàng đêm qua còn cứu bọn họ, quang từ điểm này, nàng liền đáng giá bọn họ tôn kính. Đại gia vất vả. Phượng Lan Khuynh mỉm cười đối mọi người gật gật đầu, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Trải qua đêm qua kia chàng hỏa linh phụ trận lễ rửa tội, Lều trại chung quanh lúc này sớm bị thiêu tốc thảo không dư thừa, nơi nơi đều là chuỗi lủi một mảnh. Cùng nơi xa xanh un tươi tốt thảo nguyên so sánh với, có vẻ thật sự có chút đột ngột. Phượng Lan Khuynh ở đất trống thượng một cục đá ngồi xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía kia than chỉ sắc không trung. Nàng đã thật lâu không có xem qua mặt trời mọc, hôm nay vừa lúc có cơ hội này, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Một đạo nhỏ vụn tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến, Phượng Lan Khuynh cũng không có quay đầu lại Bởi vì nàng sớm đã từ đối phương tiếng bước chân, nghe ra người tới thân phận, sớm á giật trần. Sớm á khuyên nhi. Lăng giật trần đi vào Phượng Lan khuyên bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng lực, làm nàng có thể càng thêm thoải mái quan khán mặt trời mọc. Đã lâu không thấy mặt trời mọc. Phượng Lan khuyên mỉm cười nhìn về phía Lăng giật trần. Lăng giật trần gật gật đầu, yêu nghiệt nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt. Nguyên bản ta hôm nay liền nghị kêu ngươi cùng nhau xem mặt trời mọc, lại không có nghĩ đến, vừa ra lều chạy liền thấy được ngươi ngồi ở chỗ này. Bởi vì nơi này cách bọn họ lều trại nơi khoảng cách cũng không xa, cho nên hắn đi ra lều chạy khi, liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê đâu. Phượng Lan khuyên cười khenh khách, ngón tay ở lăng giật trần lòng bàn tay nhẹ nhàng hoạt động. Lăng giật trần sủng lịch đem nàng chơi xấu tay cầm. Cặp kia thanh triệt như nước suối con ngươi thâm tình chăm chú nhìn nài nàng, ta đây hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn tâm hữu linh tê đi xuống. Hảo! Phượng Lan Quynh cười gật gật đầu, giật trần ngươi mau xem. Thái dương sắp dâng lên tới. Nơi xa, phương đông kia nguyên bản hôi màu xanh lá không trùng, lúc này đã bày biện ra một mảnh mông lung màu tím nhạt. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, kia luôn giấu ở màu tím mây mù sau hồng nhật, chậm rãi ở thiên địa tương liên trô dâng lên kia màu cam nu hòa quan mang, nháy mắt đem chung quanh hết thể nhuộm thành một mảnh cam kim sắc, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt dương quang chiếu dội biển mây, khiến cho kia vốn là bị chiếu dội nhiều màu tầng mây bên cạnh, tựa như bị mạ lên một đạo viền vàng giống nhau. ngũ thải tân phân sáng như cầm tú, mỹ đến làm người nín thở. theo thái dương không ngừng dâng lên, toàn bộ thiên địa biến thành sắc thái rực rỡ mỹ lệ thế giới. kim sắc dương quang xua tan mây mù, phương xa mặt cỏ cũng bị nhiễm mê người lượng kim sắc bị đến làm nhân vi chi mê muội. Lúc này, nơi xa doanh địa cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Có người đang ở thu thập liều trại, cũng có tốt 5 tốt 3 ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói giỡn. Giật chân, chúng ta trở về đi. Phượng Lan khuynh rối tay nắm lấy lang giật chân tay, cùng hắn cùng nhau hướng về doanh địa đi đến. Tân một ngày bắt đầu rồi, cũng ý nghĩa bọn họ sắp bước lên tân lưu trình. Mọi người lại lần nữa bắt đầu hướng về phía trước bước vào ở trải qua ba ngày hành trình sau, rốt cuộc ở ban đêm sắp xảy ra là lúc thấy được một tòa thành trì thật tốt quá. Rốt cuộc nhìn đến thành trì, chúng ta hôm nay không cần ăn ngủ ngoài trời hoang dã. Không biết nơi này thành trì cùng phong đô thành thành trì có cái gì khác nhau. Chúng ta vẫn là mau vào thành nhìn xem đi. Tòa thành trì này cũng không lớn, hơn nữa nhìn qua có chút cũ nát, bất quá mọi người lại đều thập phần vui vẻ. Bởi vì buổi tối ở tại thành trì chung. Tuyệt đối muốn so bên ngoài an toàn rất nhiều. Mấy ngày nay tới, bọn họ ăn ngủ ngoài trời hoang dã, không ngừng gặp các loại linh thú tập kích. Tuy rằng còn không có gặp được càng cao cấp bậc ma thú, nhưng là bị thương vẫn là khó tránh khỏi. Cũng không phải bọn họ không có thực lực chiến thắng những cái đó linh thú, mà là linh thú số lượng thật sự quá mức kinh người. Mỗi người chân nguyên hữu hạn một khi chân nguyên hao hết, đừng nói là 11-12 cấp cao cấp linh thú, chính là 3-4 cấp bình thường linh thú cũng có thể dễ như trở bàn tay giết bọn họ. con Hảo có Phượng Lan khuynh ở, bằng không bọn họ hiện tại tuyệt đối không có khả năng vẫn là nhiều người như vậy. Tuy rằng bọn họ tới nơi này mục đích chính là vì gian luyện, nhưng là bọn họ mới đến, hơn nữa đối với thế giới này căn bản chính là hoàn toàn xa lạ. Cho nên vì càng tốt gian luyện, nhất định phải trước muốn hiểu biết thế giới này. Có thành trì địa phương, sẽ có người, như vậy bọn họ liền có thể từ những người đó trong miệng hiểu biết thế giới này tình huống. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi vào thành trì bên trong, tư soạn khắc vào cửa thành thượng ba chữ, liền có thể biết tòa thành trì này tên là xanh đen thành. Mọi người tò mò khắp nơi đánh giá, nhìn hành tẩu ở thành trì bên trong muôn hình muôn vẻ người qua đường, cảm nhận được bọn họ trên người sở phát ra hơi thở. Mọi người liền biết nơi này là cái cường giả như mây thế giới. Rốt cuộc không phải nơi nào đều có thể đủ, chỉ là tùy tiện ở trên đường xem một cái là có thể nhìn đến năm sáu cái phân thần kỳ tu sĩ, càng sâu liền đại thừa kỳ tu sĩ cũng có thể tìm ra một hai cái. Tâm tình mọi người phức tạp thu hồi chính mình ánh mắt. ở bọn họ trong lòng có đối thực lực tăng lên khát vọng, cũng có một tia lo lắng. Cương giả chiếm đa số địa phương, liền ý nghĩa tăng lên thực lực cơ hội so nhiều, đồng dạng gặp được nguy hiểm xác suất cũng càng nhiều. Rốt cuộc ở tu chân giới, giết chóc liền cùng ăn cơm ngủ giống nhau lơ lỏng bình thường. Phượng Lan khinh cùng lâm ảnh mấy người còn lại là vẻ mặt nhẹ nhàng. Nếu tới, vậy tận lực tìm kiếm cơ hội tăng lên thực lực của chính mình. Cũng chỉ có như vậy, mới chuyến đi này không tệ. Đoàn người đi vào một khách điếm, tiểu nhị đầy mặt tươi cười đón đi lên, các vị khách quý là ở trọ vẫn là dùng cơm. Chú ý tới tiểu nhị tu vi, mọi người không khỏi hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới một cái khách điếm bình thường tiểu nhị, thế nhưng cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Chúng ta ở cho. Vân Khuynh triệt mở miệng nói. Được rồi. Các vị khách quan bên trong thỉnh. Tiểu nhị nhìn đến Phượng Lan Khuynh mấy người trên người sở xuyên y dễ phục, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là trên mặt nhiệt tình tươi cười lại một chút chưa giảm. Phượng Lan Khuynh từ tiến vào xanh đen thành, nàng liền biết nơi này sở xuyên y dễ phục cùng trên địa cầu quần áo là hoàn toàn bất đồng. Nơi này thật giống như là Trung Quốc cổ đại giống nhau. Sở xuyên y phục cũng đại đa số lấy cổ đại quần áo là chủ. Các vị khách quan, các ngươi nhiều như vậy người nói, sân sẽ càng thêm thích hợp các ngươi. Chúng ta khách điếm, mỗi cái sân đều có 20 cái phòng, mỗi cái phòng có 2 cái phòng ngủ, phòng ngủ đều thiết có cấm chế, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến lẫn nhau. Hơn nữa sân phí dụng cũng rất là tiện nghi, mỗi ngày dừng chân phí chỉ cần 100 thượng phẩm linh thạch liền có thể, bất quá dùng cơm tắc yêu cầu khác tính. Tiểu nhị kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói. Vậy nằm viện tử đi. Phiên Toái ngươi giúp chúng ta an bài một chút. Phượng Lan Khuynh quyết định nói. Sân tương đối mà nói, tính cũng sẽ tốt một chút. Được rồi. Các vị xin theo ta tới. Tiểu nhị nghe vậy, vui vẻ ở phía trước dẫn đường. Các vị khách quan nói vậy cũng là vì ba năm một lần diệt thú đại tái tới đi. Các ngươi còn hảo tới tương đối sớm, nếu là lại chờ thượng hai ngày. Ở xanh đen thành đã có thể tìm không thấy khách điểm ở, vậy càng không cần phải nói sơn. Tiểu ca cái gì là diệt thú đại tái? Phượng Lan khinh có chút khó hiểu mở miệng. Nguyên lai like các người không biết ta. Tiểu nhị hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền giải thích nói. Ở chúng ta xanh đen ngoài thành có một cái cổ u rừng rậm, mỗi ba năm cổ u rừng rậm liền sẽ bùng nổ một lần đại hình thú triều. Vì chống đỡ linh thú xâm nhập thành trì, chúng ta xanh đen thành thành chủ liền quyết định. Mỗi ba năm cử hành một lần diệt thú đại tái. Ở đại tái ở giữa, các thành trì cùng môn phái đều sẽ phái người tiến đến tham gia diệt thú đại tái. Thứ tự dưỡi trước một trăm người, liền có thể được đến một khối từ thành chủ tự mình trao tạo, có thể vào đại thành trì thông quan ngọc bài. Tiến vào thành phố lớn đều yêu cầu thông quan ngọc bài sao. Lăng giật viễn nghe vậy hỏi. Đó là đương nhiên. Đại thành trì cũng không giống chúng ta này đó tiểu thành trì, ai đều có thể tiến vào. Cũng không giống trung đẳng thành trì, chỉ cần giao nhất định vào thành phí liền có thể tiến vào. Muốn đi vào đại thành trì nếu là không có thông quan ngọc bài, nhập ngươi lại có bản lĩnh, cũng mơ tưởng tiến vào trong đó một bước. Bất qua muốn được đến tiến vào đại thành trì thông quan ngọc bài lại cũng không phải rất khó, chỉ cần ở các trung tiểu thành thị tiếp thu nhiệm vụ, thông qua giả liền có thể đạt được thông quan ngọc bài. Khi nói chuyện, tiểu nhị đã mang theo mọi người tới tới rồi một tòa không tính qua lơn sân. Các vị khách quan. Tiểu nhân liền trước rời đi, có việc các ngươi có thể têu tiểu nhân. Đem mọi người nhà ở an bài hảo sau, tiểu nhị cùng mọi người nói một tiếng, liền rời đi. Lan Khuynh, không bằng chúng ta hiện tại đi ra ngoài mua vài món quần áo đi. Lăng Nhược Vũ tự nhiên cũng phát hiện chính mình sở xuyên y diệp phục, cùng thế giới này người không giống nhau. Hảo là hảo. Chỉ là chúng ta như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ càng thêm dẫn người chú ý. Phượng Lan Quynh nói, vừa mới các nàng đi ở trong đám người còn tốt một chút, nhưng là chỉ là hai người bọn nàng đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý lúc trước thanh hư đạo trưởng hướng nàng giới thiệu thế giới này tình huống khi, cũng chỉ là đại khái giới thiệu một chút, cũng không có nhắc tới nơi này người sở xuyên chính là cái gì quần áo. Mà nàng cũng xem nhẹ điểm này. Chính khi nói chuyện, trên cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tiến bảo, Phượng Lan Quynh mở miệng nói, Lâm ảnh đẩy cửa đi đến, lúc này hắn thân xuyên một bộ màu tím quần áo, yêu nhãm mà lại tôn quý. Cũng làm hắn tinh xảo ngũ quan, căng nhiều mấy phân mị lực. Đặc biệt là kia một đôi thần bí như lục đá quý mỹ lệ đôi mắt, thâm u tựa như hai đàm xanh biết nước suối, đặc biệt mê người. Lâm ảnh đi lên trước, không chút nào cố kỵ trong phòng còn có lăng nhược vũ ở, túi đầu ở phượng lan khinh trên môi hôn một cái. Hắn tử nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy bộ quần áo đặt ở phượng lan khinh trong tay. Sắp nữ đi thử thử xem thích hợp hay không. Phượng Lan Khuynh nhìn một chút trong tay quần áo, mỉm cười gật gật đầu, nếu vũ chúng ta đi thử quần áo. Không nghĩ tới này tiểu lưu manh cũng rất cẩn thận. Lâm ảnh ở một bên ngồi xuống, hắn cầm lấy trên bàn ấm trà, vì chính mình đổ một ly trà, biên uống trà biên chờ Phượng Lan Khuynh đổi hảo quần áo ra tới. Tuy rằng hắn còn không có nhìn đến nàng đổi hảo quần áo bộ dáng, nhưng là hắn cũng có thể tưởng tượng đến kia nhất định thực mỹ. Tiểu lưu manh ngươi xem ta như vậy xuyên còn được không? Phượng Lan khuynh đổi hảo quần áo tử trong phòng đi ra. Lâm ảnh nghe vậy quay đầu nhìn lại, cả người liền sưng sờ ở nơi đó. Mỹ! Thật là hảo Mỹ! Lúc này nàng giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử, màu tím nhạt siêu mỹ sấn ra nàng linh nhã, mà cặp kia sáng ngời như ngôi sao con người đúng như kia chấp mà thâm nhập hắn sâu trong nội tâm, câu hắn tâm, mê hắn hồn. Tiêu hắn cả người lắng động lại ở cặp kia doanh doanh thu thủy chung vô pháp tự kiềm chế. Phượng Lan Khuynh nhìn đến lâm ảnh ngơ ngác nhìn chính mình bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt rào hoạt, thân hình vừa động đi vào hắn bên cạnh, túi đầu ở hắn bên thai hô lớn, tiểu lưu manh hồi hồn. Lâm ảnh ở Phượng Lan Khuynh đi hướng chính mình thời điểm, cũng đã hồi qua thần, bất quá hắn lại thích xem nàng chơi xấu bộ dáng. Hắn tà tà cười, duỗi tay một tay đem Phượng Lan Khuynh kéo vào chính mình trong lòng lực. Ở nàng tiếng kinh hô trùng, hôn lên nàng môi đỏ. Lăng nhược vũ đổi hảo quần áo ra khỏi phòng, nhìn đến đang ở ngồi ở ghế dựa hôn nồng nhiệt hai người, vội vàng lui trở về. Trong lòng suy xét, chính mình có phải hay không hẳn là đổi một gian phòng mới là. Cốc cốc cốc. Trên cửa lại lần nữa chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm ảnh chưa đã thèm bông ra phượng lan huynh, nhìn đến nàng bị chính mình hôn có chút hơi sưng môi đỏ, lại là một trận tâm trí nhộn nhạo Sắc nữ dọn đi theo ta cùng nhau trụ đi. Phượng Lan Khuynh liếc hắn liếc mắt một cái, tưởng mỹ. Cùng hắn cùng nhau trụ, kia nàng còn có thời gian làm khác sự mới là lạ. Người nọ ra dọn lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ. Lâm ảnh cợt nhà nói. Lan. Phượng Lan Khuynh tức giận nói. Sắc nữ cũng thật thông minh. Chúng ta cùng nhau trụ cũng không phải là vì cùng nhau Lan sao. Quân quần càng khỏe mạnh. Lâm ảnh cười xấu xa đối Phượng Lan Khuynh chấp chớp mắt. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Phượng Lan Khuynh lúc này mới nhớ tới ngoài cửa có người, nàng hờn rôi trừng mắt nhìn lầm ảnh liếc mắt một cái, mời vào. Vân Khuynh triệt đẩy cửa đi đến, hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi trong phòng động tĩnh. Nhưng là hắn chính là ma xui quỷ khiến không nghĩ rời đi. Có lẽ là hai ngày này hắn mộng càng ngày càng thường xuyên duyên cớ đi. Ở trong mộng, hắn cùng nàng quá vãng càng ngày càng rõ ràng. Hắn đối nàng ái cũng càng ngày càng khó lấy tự không chế. Cho nên hắn bức thiết muốn biết, Lan Khuynh rốt cuộc có phải hay không hắn muốn tìm kiếm cái kia nàng. Khuynh Triệt ngươi có việc tìm ta sao? Phượng Lan Khuynh nhìn đến Vân Khuynh Triệt, liền nhớ tới mấy ngày hôm trước hắn muốn cùng nàng nói sự, tựa hồ còn không có nói. Vân Khuynh Triệt nghe được Phượng Lan Khuynh nói, mới từ kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, lấy ra chính mình mua cho nàng quần áo. Ta là tới cấp ngươi đưa quần áo, không nghĩ tới ngươi đã mua xong. Là lâm ảnh cho ta mua. Phượng Lan Khuynh cười nói. Ở nàng trong lòng, Vân Khuynh Triệt là cái có thể thâm giao bằng hữu. Kia này quần áo ngươi cũng thu hảo đi. Ta lưu trữ cũng vô dụng. Vân Khuynh Triệt cười cầm quần áo bỏ vào tay nàng Trung. Này đó quần áo vốn dĩ chính là hắn cố ý cho nàng mua. Mặc kệ nàng có phải hay không nàng, nàng ở hắn trong lòng đều là một cái cực kỳ quan trọng người. Ta đây liền không khách khí. Phượng Lan Khuynh cười cầm quần áo thu lên, dù sao nàng ở chỗ này còn muốn nghỉ ngơi một năm, quần áo luôn là yêu cầu. Đúng rồi. Tiểu nhị vừa mới lại đây nói, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Vân Khuynh triệt nói. Hắn biết hiện tại tự nhiên không phải hỏi kia sự kiện thời cơ. Chúng ta đây mau đi ăn đi. Đói chết ta. Lăng nhược vũ ở Vân Khuynh triệt tiến vào sau, cũng từ trong phòng đi ra, nghe được hắn lời nói, vội vàng vẻ mặt hưng phấn nói. Này đối nàng tới nói, chính là lần đầu tiên ở địa cầu bên ngoài thế giới ăn cái gì, không biết nơi này đồ ăn có thể hay không so địa cầu ăn ngon. Tam, Nam xương Thành lục ra. Nghe được ăn lăng nhược vũ tự nhiên chạy ở cái thứ nhất. Nàng mới vừa mở cửa, liền thấy được đang muốn gõ cửa lăng giật viễn. Tiểu ca ngươi tới vừa lúc, chúng ta đang muốn đi ăn cơm đâu, cùng đi đi. Lăng nhược vũ cười nói. Hảo! Lan khinh nàng người. Lăng giật viễn nói ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh đồng thời đột nhiên im bặt, thuần triệt hai tròng mắt trung tràn đầy kinh diễm, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Phượng Lan Khuynh. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Lan Khuynh xuyên bạch sắc bên ngoài quần áo, thật sự mị đến cao nhã thần bí, câu nhân tâm phách. Giật xa. Phượng Lan Khuynh cười nhạt hô. giật xa như vậy xem nàng, nàng tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, thiên hạ nữ tử cái nào không hy vọng chính mình người yêu có thể đem ánh mắt vĩnh viễn dừng lại ở trên người mình, thưởng thức chính mình, ái mộ chính mình. Lăng giật viễn lấy lại tinh thần, lấy ra hắn vì Phượng Lan Khuynh sở mua quần áo. Lan Khuynh, đây là ta cho ngươi mua quần áo, ngươi thu hồi đến đây đi. Tuy rằng so lâm ảnh chậm một bước, nhưng là đây cũng là hắn tâm ý. Hảo, Phượng Lan Khuynh tự nhiên sẽ không theo lăng giật viễn khách khí, cười cầm quần áo thu vào nhận chữ vật. Thiểu ca ngươi hảo bất công Nga, trong lòng chỉ có Lan Khuynh, đều không có ta cái này muội muội. Lăng Nhược Vũ đô khởi miệng, ra vẻ tức giận quay đầu. Lăng Dật Viễn nhợt nhạt cười, lại từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một chồng quần áo, tiểu ca mới không có bất công đâu, nhạ. Đây là mua cho ngươi. Lăng Nhược Vũ quay đầu, mặt mày hớn hở tiếp nhận quần áo, liền biết tiểu ca đối ta tốt nhất. Vua linh loạn. Lăng Dật Viễn cười lắc lắc đầu, đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Khuynh. Lan Khuynh ta còn có một thứ phải cho ngươi. Nói, hắn tay vừa động, một chi màu tím Ngọc Trâm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn mua quần áo thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn chúng bày biện ở quầy chung này chi Ngọc Trâm. Cảm thấy nó thực thích hợp Lan Khuynh, liền đem nó mua. Không nghĩ tới cùng Lan Khuynh hôm nay sở xuyên y gì phục thế nhưng như thế xứng đôi. Phượng Lan Khuynh nhìn đến lăng giật viên trong tay Ngọc Trâm, cũng là thập phân thích, vậy ngươi giúp mang lên đi. Lang giật Viễn mỉm cười gật gật đầu, đi vào Phượng Lan Khuynh phía sau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn nàng như lửa đen bóng tóc dài. Thức mau, hắn liền giúp nàng vãn hảo một cái đơn giản búi tóc, cũng đem ngọc châm cắm ở nàng búi tóc phía trên. Hắn lấy lòng ngọc châm sau, cố ý hướng cái kia cửa hàng lao bản lương lánh giáo vân tóc ký xảo, buông xuống sợi tóc như liễu, không nhiều không ít, đúng lúc thêm một chút vũ mị chi ý, cắm thượng ngọc Trâm Phượng Lan Khuynh, càng nhiều một tia cao quý điển nhã. Tựa như họa trung đi ra tiên tử giống nhau, tiểu linh tinh tế, nhất tần nhất tiếu tuyệt đối có thể cướp đi bất luận cái gì nam nhân thần hồn. Vân Khuynh triệt ba người nhìn trước mặt Phượng Lan Khuynh, tim đập đều không khỏi nhanh hơn vài phần. Thiểu ca ngươi liền này đều có thể thu phục, thật giỏi. Lăng Nhược Vũ nhìn đến lăng giật viện thế nhưng thật sự vì Phượng Lan Khuynh vãn hảo bùi tóc, nhịn không được đối hắn dơ ngón tay cái lên. Trong lòng đối Lan Khuynh cũng không khỏi có chút hâm mộ. Tuy rằng vân phong đối nàng cũng thực hảo, nhưng là lại không có giống các ca ca như vậy, đối Lan Khuynh như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Phượng Lan Khuynh đối với lăng giật Viễn dương môi cười, duỗi tay cầm hắn tay, đi thôi. Chúng ta đi xuống ăn cơm. Nàng cùng giật xa chi gian, tự nhiên không cần phải nói bất luận cái gì cảm tạ nói. Hắn đôi chính mình hảo, nàng toàn bộ ghi tạc trong lòng. Nàng chỉ biết nàng ái đi hồi báo hắn, còn có lâm ảnh bọn họ cũng là cũng thế. Còn chưa đi đến trong viện, liền gặp đang muốn tới tìm Phượng Lan khinh lăng giật trần cùng Phượng ra bốn huynh đệ, đoàn người cười nói hướng đại sảnh đi đến. Các vị khách quan bên này thỉnh. Tiểu nhị nhìn đến mấy người, vội vàng đưa bọn họ đưa tới an bài tốt vị trí. Gọi món ăn nhiệm vụ tự nhiên từ thâm niên cấp đồ tham ăn lăng nhược vũ đảm nhiệm, nàng ánh mắt tinh lượng ở thực đơn thượng nhìn một lần. Tiểu nhị ngươi đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều bưng lên, còn có này bách thảo linh thỏ thanh sào ngàn ti thảo. Khách quan ngài điểm hảo. Chờ đến lăng nhược vũ điểm xong đồ ăn, tiểu nhị cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cô nương này cũng thật đủ có thể ăn. Lăng nhược vũ gật gật đầu, liền trước này đó đi. Không đủ chờ một chút thêm nữa. Nàng nhưng thật ra tưởng lại nhiều kêu mấy thứ, chỉ là mọi người xem nàng ánh mắt, làm nàng có chút ngượng ngùng lại tiếp tục điểm. Được rồi. Các vị thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị cười lui đi ra ngoài. Tuy rằng hắn trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng là tốt đẹp trước nghiệp tu dưỡng, làm hắn không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Nếu vũ ngươi điểm nhiều như vậy có thể ăn xong sao? Phượng Lan khuynh cười nói. Đối với nếu vũ thích gan tính cách, nàng tự nhiên sớm đã biết. Chỉ là này không khỏi điểm cũng quá nhiều một ít đi. Cái này hẳn là có thể. Ha hả lăng nhược vũ lúc này cũng ý thức được, chính mình tựa hồ điểm thật sự quá nhiều. Bất quá mặc kệ nó.